cảm ơn ngươi, A. Lưu Mỹ Vân triều người cười cười, ánh mắt quét mắt bên cạnh chính nhẹ năn mặc Văn t í n h Triệu Lan Lan hỏi, ngươi cùng Triệu đồng chí ở tương thân sao? đối, Vương Học b i n h tuy rằng ngượng ngùng nhưng vẫn là thoải mái hào phóng gật đầu thừa nhận, đôi ta mới vừa nhận thức còn ở hiểu biết giai đoạn như vậy sao? ngươi cùng Triệu đồng chí cũng nhận thức? ân, nhận thức, không thân. Lưu Mỹ Vân ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, bên cạnh Triệu Lan Lan xem Lưu Mỹ Vân nói như vậy, tuy rằng không thật xấu.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 Vương Học b i n h tuy rằng trước mắt đối lần này tương thân, còn không có cái gì cảm giác, nhưng cũng ở chủ động nếm thử nhiều hiểu biết một chút. Chúng ta c ù n g tiêu xã cũng rất vội, v ề nhà còn muốn giúp ta cô mẫu xem hải tử, không dư thừa thời gian làm khác. Triệu Lan Lan trừ bỏ hãy cùng người ta nói nhàn thoại, thật tìm không ra có gì yêu thích, liền tách ra đề tài, hỏi: Vương đồng chí, ngươi cùng Lưu Mỹ Vân là như thế nào nhận thức ra? Ta khá tò mò, có thể cùng ta nói nói sao? Triệu Lan Lan thích Vương Học b i n h là không thể nghi ngờ.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 Ta hôm nay thỉnh một ngày giả, không cần như vậy vội vàng trở về. Nhưng ta nhớ tới, ta đợi lát nữa còn muốn đi xử lý chút việc, có điểm x u ấ t ruột, ta trực tiếp đưa ngươi đi bến tàu ngồi thuyền đi. Vương Học Bình nhìn mắt đồng hồ, hiện tại qua đi vừa vặn có thể đuổi kịp tiếp theo tranh. Vương đại ca ngươi có cái gì việc gấp A? Triệu Lan Lan vội vã hỏi. Liên một chút việc tư. Vương Học Bình nhíu mày. Triệu Lan Lan trong lòng tuy rằng không lớn t h ố n g k h o á i nhưng xem Vương Học Bình sắc mặt không được tốt. hơn nữa chính mình xác thật thực thích đối phương liền không so đo đi theo đi ra công viên làm nam nhân đưa đến bến tàu thượng mua phiếu ngồi trên thuyền triệu lan lan vừa mới chuẩn bị ở lan can kia cùng nam nhân p h ấ t tay cáo biệt đâu lại vừa thấy nào còn có bóng người tử ngươi không phải xin nghỉ đi tương thân sao như thế nào này mau trở về tới triệu xuân mai cầm chổi lông gà đang ở cấp cung tiêu xã kệ thủy tinh p h ủ i cho bụi kết quả vừa nhấc đầu liền nhìn đến buổi sáng mới ra cửa chất nữ này giữa trưa không đến liền đã trở lại hừ, còn không phải cái kia Lưu Mỹ Vân, Triệu Lan Lan dọc theo đường đi càng nghị càng giận, rõ ràng gặp được Lưu Mỹ Vân phía trước, nàng cùng cái kia Vương Học Bình còn liêu đến khá tốt, liền từ trung gian ở công viên trong đỉnh cùng Lưu Mỹ Vân đánh cái đối mặt về sau, Vương Học Bình đối chính mình thái độ liền không giống nhau, này lại quan người Lục Doanh trưởng tức phụ nhi gì sự, người hôm nay một nhà đều đi ra ngoài thành phố đi dạo, người tương người thân, sao mỗi lần ngươi đều có thể hướng người khác trên người xả?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 nghị sớm một chút đem cái này chất nữ gả đi ra ngoài. Nhưng trên đảo này, triệu Lan Lan muốn gả hảo nhân ra là thực sự có điểm khó khăn. Rốt cuộc lần trước như vậy một áo, người không ở sau lưng nói nàng liền không tuổi, còn có ai nguyện ý cấp triệu Lan Lan nói đúng tượng? Cũng liền cùng triệu Lan Lan vẫn luôn giao hảo b c h đình. Cấp triệu Lan Lan ở đảo bên ngoài tìm một nhà điều kiện không t ồ i nghe nói là nhà máy chính thức công nhân, trong nhà thân thích vẫn là sưởng trưởng, p h ò n g t r ừ n g quá không được hai năm còn có thể h ố n cái tiểu chức vị. Ai nha? nếu không phải gặp được nàng, ta khẳng định không thể trở về sớm như vậy a. Triệu Lan Lan mang trà lên luộc lộc của uống lên hai khẩu. mới đ e m công viên gặp được Lưu Mỹ Vân sự cùng Triệu Xuân Mai vừa nói. sao sẽ như vậy sảo? Lục Doanh trưởng tức phụ nhi không phải thượng hải người sao? Triệu Xuân Mai nghe thế trùng hợp, cũng là lắp bắp kinh hãi. nàng nhớ rõ Lưu Mỹ Vân gia là thượng hải, trước kia lại vẫn luôn ở Đoàn Văn Công. này như thế nào sẽ nhận thức Lưu Tỉnh bản địa nhà máy chính thức công nhân đâu? giống như nói là xe lửa thượng nhận thức. Triệu Lan Lan trở về cân nhắc một đường, liền vẫn là cảm thấy cái kia Vương Học Bình cùng Lưu Mỹ Vân phía trước khẳng định có gì, nếu không Vương Học Bình như thế nào sẽ ở chính mình nói Lưu Mỹ Vân hai câu về sau, lại đột nhiên trở mặt phải đi người, như vậy che chở nàng, khẳng định có điểm gì không minh không bạch, kia cũng có khả năng. Triệu Xuân Mai bị chất nữ cấp vòng đi vào, một cái tát chụp ở Triệu Lan Lan chán thượng, liền nói, ngươi quản nhân gia như thế nào nhận thức, kia nam rõ ràng không thấy thượng n g ư ơ i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 Ta mặc kệ, ta dù sao nhất định phải gả đi thành phố, rời đi cái này phá đảo. Triệu Lan Lan tún cô mẫu tay háo liền bắt đầu làm đ ũ n g Triệu Xuân Mai tính tình tuy rằng lắc lư, nhưng đồng dạng kịch bản ă n nhiều, nàng cũng là khởi miễn dịch lực, một cái tát đem người chủ bay, trực tiếp đi đến u ả y phía sau, không kiên nhân nói, tùy tiện ngươi đi, ngươi hái gả đi chỗ nào liền đi chỗ nào, ta dù sao không trộn lẫn chuyện của ngươi, ngươi đừng cho ta và ngươi d ư ợ n g gây chuyện nhi là được, muốn sang năm ngươi việc hôn nhân còn không có định ra tới.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 nói trở tiếp theo thai sinh nhi tử lại cùng triệu lan lan mẫu thân họ liền thành kết quả nàng tẩu tử đệ nhị thai lại bởi vì thiên thai năm không giữ được mặt sau cũng vẫn luôn không hài t h ư ợ n g triệu lan lan nhíu môi biết tự mình nói sai vội kéo xuống mặt tới cấp triệu xuân mai hảo một trận hống chỉ là lần này hơn nửa ngày không thấy hiệu quả nàng không có kiên nhẫn lại quay đầu chạy bạch đỉnh ra đi cho người ta còn áo lông còn có như vậy x ả o sự giữa trưa mới vừa tan học liền phải chạy về ra nấu cơm bạch đỉnh trong tay chính bận rộn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 người đều kết hôn hải tử đều có ba bạch đính nghe xong sự tình từ đầu đến cuối trong tay việc tạm dừng hạ n h u mày nhìn triệu lan lan vẻ mặt không tán đồng lan lan ngươi tương thân liền tương thân ở người trước mặt để lưu mỹ vân làm gì còn nói nhân gia nói bậy ngươi như vậy khẳng định cho người ta ấn tượng không hảo a mặc kệ người phía trước như thế nào hiện tại lưu mỹ vân đều kết hôn vẫn là quân hôn liền tính bọn họ phía trước có gì về sau cũng không thể thế nào ngươi nếu là thật coi trọng cái kia vương h bình Nên Quang Minh chính Đại Hảo Hảo cùng người ở chung, nhưng người này quay đầu lại nói khởi lưu m ị Vân không tốt, hắn khẳng định cảm thấy người phẩm đức không tốt, ai ở sau lưng khua môi múa mép a. Tuy rằng cũng là sự thật, Bạch Đình nghĩ thầm, Triệu Lan Lan nha đầu này đi, nàng cũng là ở chung về sau mới cảm thấy đầu v ó c có điểm không lớn linh quang, không nhãn lực t h ấ y nhi, lại một cây gân cố trước, còn há mồm là có thể đắc tội với người. Nếu không có cái hảo cô mẫu d ư ợ n g nàng không chừng lúc này còn ở quê quán nông thôn trồng cho đâu.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 Cái kia Lưu Mỹ Vân khẳng định sử gì thủ đoạn mới gả cho Lục Doanh t r ư ở n g bằng không nàng bằng gì à? Nhà nàng, cái điều kiện kia, ai có thể nhìn c h ú n g Điểm này Bạch Đình nhưng thật ra không phản bác. Từ lần trước cái kia tôn can sự tới một chuyến sau, Lục Doanh t r ư ở n g cùng Lưu Mỹ Vân sự lại đột nhiên ở trên đảo chuyển k h a i Người Lục Doanh t r ư ở n g vì cưới Lưu Mỹ Vân, vứt bỏ môn đăng hộ đối thanh mai trúc mã, không màng trong nhà phản đối cùng Lưu Mỹ Vân trộm đánh kết hôn báo cáo chuyện này, ở thật dài một đoạn thời gian, đều thành trên đảo người đ ả m luận đề tài. Bạch Đình cũng nghe quá một miệng, không biết bên trong vài phần thật, vài phần giả. Nhưng từ này chuyện xưa vừa ra tới, nàng xem Lưu Mỹ Vân liền không còn có trước kia như vậy đơn thuần. Người trước m ặ c kệ nàng, người trước tưởng tưởng chính ngươi đi, cái này Vương Học Bình ta chính là t h á c ta gì cả cho ngươi giới thiệu điều kiện tốt nhất một cái. Qua thôn này nhi, ta xem ngươi về sau thượng chỗ nào tìm đi. Kia làm sao bây giờ a? Triệu Lan Lan l ò n g nóng như lửa đốt. Đặc biệt vừa rồi nàng cô mẫu lại cùng nàng nói về quê kết hôn sự.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 lại bỏ thêm điểm nhi thủy mới vừa đem cái vung thượng liền nghe thê tử ở phía sau biên nói về sau chính ngươi ăn căn tin đi đừng học nhân gia lục doanh trưởng trong nhà có người nấu cơm đốn đốn hướng ra chạy ta muốn công tác giữa trưa liền như vậy điểm thời gian còn phải về tới cấp ngươi nấu cơm tôn ái quốc ngươi đây là tìm thê tử vẫn là tìm bảo mẫu ngươi đang nói cái gì cái gì bảo mẫu những lời này có thể nói vậy tôn ái quốc một chút nóng nảy cái sẻng rất trên mặt đất hắn cũng mặc kệ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 mỗi lần trở về tận ăn có sẵn, nhưng thật ra ta mỗi ngày như vậy điểm thời gian, còn phải cho ngươi nấu cơm. Cái này ra lại không phải ta một người, ta cùng ngươi là hôn nhân quan hệ, không phải tới hầu hạ ngươi. Dù sao về sau giữa trưa ta không nấu cơm, ngươi thích ăn thực đường ăn c a n t tin, ái g ặ m liệt ba g ặ m liệt ba. Buổi chiều kia đốn chúng ta một người một vòng. Bạch đình an bài đến rõ ràng. Chiều tôn ái quốc lại nói, hơn nữa ngươi không cần lại cùng ta để nhà mẹ đ ẻ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 Bạch Đinh một ngụm thủy mới nuốt xuống đi đâu? Cấp tôn Ái Quốc này hỏi, áp không được hỏa khí liên liền giống. Hai ta kết hôn mới ba năm đều không đến đi, cùng ngươi nói vài lần, hai người thế giới quá đủ rồi lại muốn h à i tử. Hơn nữa ta hiện tại công tác cũng nội, trường học tân kiến, ta là một đám đi vào l a o sư, tổng muốn biểu hiện tích cực điểm. Vậy ngươi dù sao cũng phải có cái cụ thể kỳ hạn đi. Ta cũng hảo đổ quê quán ta nương bền kim miệng. Tôn Ái Quốc nhíu mày, Bạch đ ì n h không nghĩ muốn h à i tử. này so nàng ngẫu nhiên nói mê sảng còn muốn cho đầu người đau, chính mình đều ba mươi, người cách vách lục trường trinh so với chính mình tiểu vài tuổi, ba cái hoa đều có, hắn là vẫn luôn luôn cái hài tử, quê quán cha mẹ bền kia cũng lao thúc rủ, lại như vậy kéo xuống đi, không chừng hắn nương gấp đến độ đều đến độ muốn dọn trên đảo tới dục sinh. Hơn nữa lúc trước cùng bạch đình xử đối tượng thời điểm, hắn là thật không biết bạch đình không muốn sớm như vậy muốn hài tử, qua sang năm rồi nói sau, bạch đình không kiên nhẫn. cũng không biết vì cái gì nàng đánh nội tâm chính là không quá tưởng sinh hài tử không phải không nghe ra tức phụ nhi ngự khí có lệ tôn ái quốc vẻ mặt nản lòng đem cái sẻn tử trên mặt đất nhặt lên tới trực tiếp hướng bệ bếp một ném liền nói tùy tiện ngươi ta đi ăn c a n tin bạch đỉnh từ tam bảo thai mãn một tuổi có thể bắt đầu chính mình đỡ chậm rãi đi đường thời điểm lưu mỹ vân cơ bản một ngày liền không rảnh rỗi quá một tuổi nhiều hoa lại muốn dạy bọn họ đi đường lại muốn dạy bọn họ nói chuyện Lục Uyển Quân ngày thường ban ngày có một nửa thời gian muốn đại ở bệnh viện, Lục Trường Trinh mỗi ngày lôi đả bất động muốn huấn luyện, căn bản trông cậy vào không thượng, trong nhà liền hắn cùng Ngô Mẹ hai người ứng phó ba cái tinh lực tràn đầy tiểu nãi hoa. Lưu Mỹ Vân cảm giác mỗi ngày nháy mắt thời gian liền đi qua, buổi tối mẹ đến nằm trên giường cơ hồ chính là dây ngủ, ban ngày vừa mở mắt còn phải cấp hải tử đội tả, uy mãi, uy cơm, đem tam h u y n h đệ đưa tới trong viện với nắng. Tiểu Bảo, ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần l ặ buồn không thể ăn.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 Lưu Mỹ Vân xem Tiểu Bảo thân mình đi xuống đảo, hồng mắt nào qua đi liền cản, kết quả vẫn là chậm một đoạn, Tiểu Bảo bị đạp cái mông ngồi xuống nhì, chán một chút k h á i trên mặt đất. Nàng một phen bế lên Tiểu Bảo đau lòng ấ n trong lòng ngực, kia nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình toàn thân máu đều ở chảy ngược, đầu vóc xoát chống giống, nhưng còn nhớ cẩn thận kiểm tra Tiểu Bảo đầu, vạn hạnh không có đổ máu, chính là hồng hồng một mảnh, phá ra không nói, còn ở nhanh chóng nổi mụn. o a o a mẹ, mẹ.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 ném xuống như vậy một câu, Lưu Mỹ Vân tức giận đến vào nhà đem Tiểu Bảo ôm đi bệnh viện tìm Lục Quyền Quân. Dọc theo đường đi, nàng chỉ cảm thấy ngược buồn đến có chút thở không nổi, tự trách cùng hối hận, phảng phất theo toàn thân máu chảy ngược về thân thể, Tiểu Bảo c o n ủy khuất bá bá ghé vào trong lòng ngực, liên tiếp tiêu mụ mụ. Chương 39, chương 39. Lục Trường Trinh hạ bộ đội trở về, mới đi đến viện tự cửa, liền nhìn đến Ngô Mẹ Bối Thượng có nhị bảo, phía trước ôm Đại Bảo ở trong sân đi qua đi lại.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 liền phía sau chiều hắn p h ị cánh h c tay đại bảo cũng không dèn lo bước chân vội vàng đuổi tới bệnh viện thẳng đến lục uyển quân văn phòng tiểu cô lục trường trinh đẩy cửa đi vào nhìn đến lưu mỹ vân ngồi ở trên ghế hắn vội đi qua đi vẻ mặt lo lắng mỹ vân ngươi không có việc gì đi ta không có việc gì lưu mỹ vân lắc lắc đầu thanh âm có chút mệt mỏi lục uyển quân ôm tiểu bảo chính thương t i ế p ở hống xem lục trường trinh tìm tức phụ nhi liền cùng mất hồn dường như khu hai tiếng cô ý nói lục trường trinh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 bọn họ hai vợ chồng cũng liền mềm lòng nghĩ lại quá hai n g u y ệ t nhìn xem nếu là tính tình thật có thể sửa liền cấp tìm cái nhà chồng gả đi ra ngoài nao tưởng lúc này mới bao lâu người liền chính mình tìm đối tượng đã muốn đính hôn chuyện này ta không trộn lẫn dù sao chính ngươi xem trọng cho ngươi cha mẹ chụp điện báo nói đi ta cùng ngươi dưỡng đã không gì có thể vì ngươi làm triệu xuân mai dăm ba câu đuổi đi chất nữ nhìn trên bảng triệu lan lan đối tượng đưa tới mấy túi thức ăn nàng khí đều không thuận dứt khoát mấy túi toàn khóa ngăn kéo, xem cũng lười đến xem một cái. trên đảo chuyện này tinh triệu lan lan muốn đính hôn tin tức chỉ ở mấy ngày liền truyền tới lưu mỹ vân lô t h a i nhưng nàng hiện tại mỗi ngày vội đến, h ậ n không thể chính mình có thể trường tam đôi mắt, tốt nhất cái h ốt có thể nhiều tới một đôi, như vậy mới có thể nhìn thẳng mới vừa học được đi đường tam huynh đệ. ngươi nói này triệu lan lan nói như dòng leo, làm như mèo mửa, này thật đúng là làm nàng với tới một điều kiện tốt. nô quế phương dựa chưa cơm nước xong, trong nhà không gì việc. liền chạy tới giúp Lưu Mỹ Vân xem qua. Tam huynh đệ một tuổi nhiều, chính thức học được đi đường thời điểm, kia thật là thảm đại nhân. Lưu Mỹ Vân cùng nô mẹ hai cái, nếu là lục u y ể n quân cùng Trường Trinh không ở, cơ bản cũng không dám lại đem người hướng trong v i ệ n phóng. Vàng không, n g ư ờ i vất trở về cái này, cái kia lại chạy không ảnh n h i mệt đều cho người ta mệt chết. Ai như vậy mắt mù? Nô mẹ nắm tiểu bảo, đối triệu Lan Lan cũng phiền chán thật sự. Không biết đâu, dù sao gần nhất hướng trên đảo chạy trốn cẩn mẫn. nghe nói là luyện x ư ở n g thép phụ trách làm tuyên truyền căn sự, người lần trước tới trên ngũ cổ còn treo cái camera l i ệ t nhưng phong cách tây, nô quế phương chưa thấy qua mấy cái dương ngoạn ý nhi, này chọn xem người treo c ả m ạ ạ d ạ t liền cảm thấy hẳn là ghê gớm người, nếu không triệu lan lan cũng trướng mắt không phải. Lưu mỹ vân này đầu chuyên tâm mang hài tử, đối triệu lan lan đối tượng cũng không như thế nào quan tâm, bất quá nhưng thật ra rất vui lòng triệu lan lan sớm một chút gả đi ra ngoài, tỉnh mỗi ngày ở trên đảo mắt không thấy tâm không phiền. làm đến nàng mỗi lần đi cùng tiêu xã còn cảm thấy đen đủi. tỷ cuối tuần không cần đi học lưu bắc văn cùng tống kim bảo một khối chơi đến đầy đầu han hướng ra chạy tam bảo thay thấy bọn họ tiểu cứu cứu trở về cũng là vui vẻ đến không được từng cái đều hự hự nhào qua đi đại bảo nhị bảo chạy trốn mau chút một người ôm lấy một chân tiểu bảo phản ứng chậm chờ thêm đi không vị trí nông nhỏ liền dùng sức hướng hai bên c ổ l ă n g là đem nhị bảo hướng bên cạnh đẩy một lạo đảo nhà ngươi này ba cái sao cùng bắc văn như vậy thân liệt Nô Quế Phương nhìn đều cảm thấy buồn bực. Lưu Mỹ Vân đôi mắt hướng đi theo Bắc Văn một khối trở về Tiểu Hắc trên người ngó hai mắt, cười nói: Ta m h u y n h đệ đây là lấy lòng bọn họ Tiểu cứu cứu, tưởng cùng Tiểu Hắc chơi đâu? Sao? Nô Quế Phương quay đầu liếc mắt một cái, phát hiện Tiểu Hắc trốn tránh Tam Bảo t h a i trực tiếp hướng trong phòng đi. Lưu Mỹ Vân ngữ khí bất đắc dĩ: Tam h u y n h đệ hiện tại đặt gái nắm Tiểu Hắc trên người mau, xuống t a y không nhẹ không nặng. Tiểu Hắc hiện tại đều trốn tránh cùng bọn họ ba, trừ phi có Lưu Bắc Văn ở. bằng không nào dám tới gần này ba huynh đệ đừng nói tiểu hắc chính là lưu mỹ vân chính mình cũng bị xả quá mức phát không biết gì t ậ t xấu tuổi này chính là cầu điều ngại nô quế phương cười có kết luận nhưng không sao lưu mỹ vân gật gật đầu thấy lưu bắc văn rốt cuộc đem tam huynh đệ tống cổ đến ngô mẹ bên kia đi chính mình chạy tới tay hướng nàng trước mặt một quán trong lòng bàn tay là nửa khối đen tuyển c h c ô l i ế t từ đâu ra lưu mỹ vân kinh ngạc lưu bắc văn thúc thúc cấp Tống Kim Bảo cũng ở bên cạnh liên tục gật đầu, ngượng ngùng móc ra liền dư lại một nửa châu cô lết hướng Nô Quế Phương trước mặt một đệ, cười ha ha, nương, ngươi ăn. Này cười, lộ ra răng cửa thượng rán đen tuyền một đoàn, cùng cái tiểu lao thái thái dường như, nương không ăn, này đen tuyền gì ngoạn ý nhi a, ngươi xem ngươi kia nhà. Nô Quế Phương ghét bỏ một cái tắt c h ù bay, vừa định móc ra khăn cho người ta sát, kết quả Tống Kim Bảo vừa nghe hắn nương không ăn, chính mình liền gấp không chờ nổi đem cuối cùng một nửa hướng trong miệng một tác.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 ai? Lưu Mỹ Vân hơi kém nhẹ lại. Mỹ Vân A Di, ta biết. Tống Kim Bảo gấp không chờ nổi bổ sung, liền cung tiêu xã cái kia triệu A Di đối tượng, trên cổ quải c a mạ giật thúc thúc. Hắn cho chúng ta đường, ăn rất ngon. Hắn còn nói cho chúng ta chụp ảnh liệt. Hú ngươi đâu đi? Nô Quế Phương đầy mặt không tin, cấp mấy cái ra hải tử chụp ảnh kia không phải lãng phí q u ậ n phim sao? Thật sự. Lưu Bắc Văn gật đầu, bộ dáng nghiêm túc, bất quá ta không đồng ý, liền kéo Kim Bảo ca đi rồi. A, ngươi có gì không tình nguyện? Nô Quế Phương cảm thấy n à y hai hài tử càng nói càng xả, chiếu cái tương còn tự cao tự đại thượng. Hắn một hai phải cho chúng ta ở trường học s â n thể dục chiếu, trường học đóng cửa lạp vào không được. Đúng đúng đúng. Tống Kim Bảo chính mình cho cô l ế t ă n x o n g còn chưa đã thèm, quay đầu mắt trông mong nhìn Lưu Bắc Văn trong tay dư lại, lặng lẽ nuốt nước miếng. Đối với ngươi cái đầu đối, từng ngày như thế nào không thèm chết ngươi? Nô Quế Phương một cái tắt chụp Tống Kim Bảo cái gáy thượng.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 Lục Trường Trinh mềm nhẹ ở nàng c h ó p mũi h é o một chút, tưởng Triệu Lan Lan cái kia đối tượng đâu? Ngươi tưởng nhân gia làm gì? Lục Trường Trinh trong tay bình sữa t ử n h g lên, vẻ mặt không hợp khẩu vị. Triệu Lan Lan cái kia đối tượng, hắn gặp qua hai lần, phổ phổ thông thông, không gì đặc biệt, cùng chính mình so kém xa. Tức Phụ Nhi khẳng định t r ư ớ c mắt. Lưu Mỹ Vân không có phản ứng, trong đầu còn ở cân nhắc Lưu Bắc Văn buổi sáng mang về tới kia khối c h o c ô l a t cái kia hương vị, nàng chính là không thể quên được lại nghĩ không ra. Dù sao tổng cảm giác c h ô nào quái quái. Ngươi đừng nghĩ nhân gia hạ tuần liền đính hôn, về sau triệu đồng chí cũng không ở trên đảo. Ngươi một ngày muốn đi vài lần cung tiêu xã, liền đi vài lần. Lục Doanh trưởng cho rằng Lưu Mỹ Vân ở rồi r ắ m ở triệu Lan Lan đồng chí trên n g ư ờ i liền chấn an nàng. Dù sao về sau đại khái suất không thấy được vài lần, đừng phí kia đầu g ó c ở dâu g i a nhân thân thượng. Ngươi mau hống điểm Nhi n h ị bảo hắn lại nháo đi xuống, mặt khác hai cái cũng ngủ không được. Đại Bảo. Tiểu Bảo đều ngoan ngoan ôm bình sữa ở c ơ n g khô, chỉ có nhị Bảo uống lên một nửa không uống, còn đi bắt c a k a đệ đệ bình sữa cũng không chuẩn bọn họ uống, một hai phải n á o b ổ i chính mình chơi. Tiểu Bảo sức lực đại, nhìn đến nhị Bảo d ũ i tay lại đây đoạt bình sữa, không khách khí đem người đẩy, nhị Bảo trực tiếp một n g ô n g đôn nhi ngồi trên giường đất, sau đó gia hỏa này quay đầu lại đi đoạt lấy đại Bảo. Không dứt, nhị Bảo, Lưu Mỹ Vân một phen bế lên tiểu gia hỏa, làm bộ muốn ăn thịt bộ dáng, gặm gặm tiểu gia hỏa béo đô đô cánh tay. lại không ngoan ngoan uống mãi ngủ, mụ mụ liền phải đem người ăn luôn l ạ c nhị bảo cười đến khanh khách đến, không chỉ có không sợ, còn đem chính mình một khắc cái cánh tay cũng dơ lên lưu mỹ vân trước mặt, ngại thanh ngại khi nói mama ă n t h ị t h ị t ngươi mau uống mãi, ngày mai trưởng phí mụ mụ lại ăn. lưu mỹ vân có chút bất đắc dĩ, n à o tưởng nhị bảo không vui, kiên trì dơ bạch béo tiểu cánh tay, một hai phải lưu mỹ vân gặm, không ăn no không chuẩn đi. bồi chơi một hồi lâu, lưu mỹ vân là đem nhị bảo trên người gặm cái biến.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 ta cũng không thể trăm phần trăm xác định Lưu Mỹ Vân tổng phải cho chính mình chưa chút đường sống, liền nói dù sao ta hôm nay ăn một lần cái kia chocolate liền nhớ tới ta cứu cứu, hơn nữa ta lần trước ở Thượng Hải ngươi không phải cũng cho ta mua chocolate sao? vẫn là quý nhất tốt nhất cái loại này, cũng chưa hôm nay cái này ăn ngon. Lần trước ở Thượng Hải Lục Trường Trinh là hận không thể đem túi tiền giấy đều hoa ở Lưu Mỹ Vân trên n g ư ờ i hơn nữa lúc ấy chỉ lo xem người, nào còn nhớ rõ mua gì? Tức Phụ Nhi ngươi c h ư ngủ? Ta hồi tranh bộ đội, lục trường trinh đem quân trang hướng trên người một bộ, biểu tình n g ư n g trọng. Lưu Mỹ Vân cũng không ngăn cản, còn lên giúp hắn xuyên dây l ư n g chỉnh cổ áo, lại từ trong ngăn tủ tìm tam bảo t h a i ngày thường ăn sữa bò bánh quy cho hắn trang túi. Nếu là trở về van đói bụng, ngươi liền tiếp nước gấm phao mềm mại ăn, đừng đem dạ dày cho ta đói là. Ta biết đến, tức phụ nhi. Lục Doanh trưởng sắc mặt nhu hòa gật đầu. Lưu Mỹ Vân nói, ở hắn nơi này liền cùng thượng cấp mệnh lệnh dường như không dám không nghe.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 vẫn là cái không biết bao nhiêu, trời ạ, triệu lan lan chỗ kia đối tượng, cư nhiên là cái đặc vụ, quá i ọ a người. nô quế phương là tận mắt nhìn thấy đến triệu lan lan bị bắt đi, vừa nghe nói nguyên nhân sau, sợ tới mức nàng hai chân đều nhún lún ra, này không vội chạy đến lưu mỹ vân nơi này tìm ăn ủ i mỹ vân, kia nhà yêm kim bảo còn ăn qua hắn cấp châu cô liết, còn cùng người ta nói quá hai câu lời nói l i ệ n nhà yêm lão tông có thể hay không bị ảnh hưởng a? nô quế phương thanh âm đều có chút phát run. Nàng trước hai ngày còn hâm mộ người trên cổ quải một cạ mạ ra, cảm thấy nhân r a là có bản lĩnh người, lúc này đều mau đem người h ấ chết. Không có việc gì, t ổ u tử, ngươi phải tin tưởng tổ chức. Lưu Mỹ vân cười chấn an, ta đây ra Bắc Văn không cùng an, tiểu h à i tử biết gì? Ngươi đừng như vậy lúc kinh lúc giống, ngược lại làm người nhìn không tốt. Đúng đúng đúng Ngô Quế Phương g à con mổ tóc h giường như liên tục gật đầu, trong mắt cường trang c h ấ n định, tiêm không tạc k i ê m không thể tạc. Trên đảo phát sinh lớn như vậy sự, đừng nói Ngô Quế Phương. chính là ngày thường cùng triệu xuân mai ra lui tới gần những người đó mấy ngày này đều run bần bật lên hiện thiếu r a bên ngoài chạy duy độc lưu mỹ vân trong nhà mỗi người mỗi ngày đều đến vây quanh tam bảo thai đảo quanh một chút dư thừa tinh lực đều phân không ra đi chương 40 ư chương 40 tam bảo thai 2 tuổi càng ngày càng có chủ ý lại sẽ mãn nhà ở chạy thời điểm lưu mỹ vân dần dần bắt đầu hoài nghi chính mình thích không thích hợp cho người ta đưa mẹ chủ yếu là thể lực theo không kịp mang một ngày hoa so nàng trước kia chạy tiêu thụ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 Ngươi xem tiểu bảo đều mau ăn xong rồi. Lưu Mỹ Vân cấp lục nhị bảo đồng chí cầm chén một lần nữa đi phía trước đ ầ y đẩy, nhìn chăm chăm hắn cơm khô. Bên cạnh đã nhanh chóng làm xong cơm lục tiểu bảo đồng học bắt lấy không chén gõ gõ, tiểu lại â m không thỏa mãn đều cơm cơm. Ta lại đi cho hắn thêm chút. Nô mẹ lúc này cười đứng dậy cấp tiểu bảo trong chén lại thêm non nửa uống. Tam h u y n h đệ, lục đại bảo k h n ăn, lục nhị bảo ăn cơm không chuyên tâm, lục tiểu bảo lượng cơm ăn kinh người. Lưu Mị Vân mỗi ngày chỉ là ứng phó này ba cái tiểu gia hỏa ăn cơm đầu đều lớn. Lục Trường Trinh kỵ xe đạp chở Bắc Văn một khối về nhà, thật x a thấy Đại Bảo lại ở cái bàn phía dưới ngồi s ổ m không cần hỏi cũng biết gia hỏa này tật xấu lại tái phát. Lục Đại Bảo không ăn cơm ta muốn đánh ngươi mông. Hắn đi qua đi, đem tiểu gia hỏa từ cái bàn phía dưới vớt ra tới. Đại Bảo tránh thoát không khai, tay che lại mông, rầm rì tức kháng nghị, muốn t h ị t h ị t Cha ngươi ta còn không có đốn đốn ăn qua thì đâu? Ngươi nhưng thật ra t ư n g mở hướng tiểu gia hỏa trên mông trục hạ Lục Trường Trinh đem Đại Bảo mạnh mẽ nhét vào c ơ m g h ế Không cần, không cần, không cần, muốn thì t h ị Lục Đại Bảo đặng chân thịt chết sống muốn đi ra ngoài, nhưng kia c ơ m g h ế có thể bỏ đi vào lại không thể bỏ ra tới. Đại Bảo lắc ngông, tay chân cùng sử dụng cũng không có cách, cuối cùng r ứ t khoát há mồm o a một tiếng liền khóc. Hắn không an tĩnh, đói hắn cái hai đốn chị chị này t ậ t xấu. Lưu Mỹ vân ngại Đại Bảo x ả o từ bỏ mạnh mẽ huy cơm. chỉ đem thuận lợi ăn cơm no tiểu bảo từ cơm ghế ôm ra tới lau miệng tiểu y i ế m đ e o cổ mới vừa một lấy tiểu bảo liền đặng đặng chạy đi đến trong viện chảo tiểu h ắ t đi lục trường trinh xem tức phụ nhi ánh mắt không dám do dự ma lưu lại đem đại bảo ôm ra tới ném trên mặt đất hư ba ba ba ba hư lục đại bảo một khôi phục tự do khí bất quá tiểu nắm tay còn hướng lục trường trinh trên đ ù i t ạ p hai hạ mới l ộ c c ộ c chạy đi lục trường trinh vẻ mặt hất tuyến đặc biệt bên cạnh ăn cơm tam tâm nhị ý lục nhị bảo cũng học theo m ố nhỏ tử gõ gõ đánh đánh đi theo kêu to hư ba ba ba ba hư ngươi cái tường đầu thảo hắn tay khâu ở nhị bảo trên đầu tức giận lung lay hai vòng đem tiểu gia hỏa đậu đến cười k h a n h khách ngươi đừng n á à o hắn làm hắn chạy nhanh ăn cơm lưu mỹ vân không kiên nhẫn một cái tắt đem người chủ bay ba cái đều quản bất qua tới này lại tới một cái thêm tiền là là là lục trường trinh vội vàng thu tay lại quay đầu hồi phòng bếp cho chính mình thịnh cơm nay đầu thật vất vả chờ nhị bảo cũng cơm nước xong. Lưu Mỹ Vân chính thu thập đâu, liền nghe tan học trở về Lưu Bắc Văn ở bên ngoài gân cổ lên cáo trạng, tỷ. Tiểu Bảo hướng Tiểu Hắc trong ổ ị phân lạc. Lưu Mỹ Vân mày nhân lại, còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm rồi, b ế lên Tiểu Bảo liền đi ra ngoài xem đến t ậ cùng. A, hảo gia hỏa. Trong viện, Lục Trường Trinh cấp dùng đầu gỗ cấp Tiểu Hắc đáp chuồng chó. Lúc này Lục Tiểu Bảo chính ngồi s ổ m chuồng chó cửa ngày thường Tiểu Hắc ăn cơm trâu ngồi, ở kia dùng sức gân ăn đâu. Tiểu Hắc tắc phe phẩy cái đuôi. vòng quanh Lưu Bắc Văn đổi tới đổi lui, giống cáo trạng dường như mụ mụ, xú xú. Tiểu Bảo vẻ mặt thiên chân, nhìn đến Lưu Mỹ Vân còn khờ khạo cười, bóp mũi kéo xú. Thì ta còn không có ăn cơm đâu. Lưu Bắc Văn không nghĩ cấp Tiểu Bảo quét phân, lại còn có kéo Tiểu Hắt trong ổ, hắn nhanh như chớp chạy nhanh chạy. Lục Trương Trinh, mau, ngươi nhi tự ý phân l ạ c lấy giấy lại đây. Lưu Mỹ Vân ôm nhị Bảo, còn phải đi bắt chính hướng giận dỗi m ô i trên tường bùn lục Đại Bảo đồng chí. liền đem này gian khổ nhiệm vụ phái cấp hải tử thân cha mới vừa ăn hai khẩu cơm lục trường t r ì n h nghe tức phụ nhị tề lại vội vàng buông chén lấy giấy đi ra ngoài cấp lục tiểu bảo chối đ t s á t song nông còn phải sạn than đá cho tử thu thập trên mặt đất một bữa c h ư a không ngừng nghỉ quá lại đến huấn luyện đi nãi nãi đại bảo muốn t h ị t h ị t lục đại bảo chơi trong chốc lát đã đói bụng kết quả trong nhà không ai phản ứng chính mình hắn liền đem mục tiêu chuyển hướng mới vừa vào nhà tiểu cô nãi nãi lục uyển quân bế lên đại bảo Không cần hỏi đều biết sao lại thế này, nhẹ nhàng quát tiểu gia hỏa cái mũi, cười hống, Đại Bảo à, không thể quang ăn thịt, rau dưa cũng muốn ăn, b ằ n g không trường không cao, còn muốn trích? Đại Bảo miệng một d ầ u g ạ i thanh mãi khí phản bác, không sợ trích. Lục Uyển Quân tươi cười cứng đờ, nhớ tới lần trước mang Tam h u y n h đệ thượng bệnh viện kiểm tra sức khỏe rút máu thời điểm, giống như Đại Bảo là không khóc một tiếng, cũng liền nhị bảo tiểu Bảo kia quỷ khóc sói gào g i ọ n g nói, đem h ộ s si ĩ đều khóc khẩn trương. Nàng thay đổi cái lý do thoái thác. t i ế không ăn rau dưa trưởng không cao đâu, cũng không sợ. Đối trưởng cao không khái niệm lục đại bảo đồng chí ngang tàng l ắ p đầu. Dù sao chính là muốn ăn thịt, đốn đốn ăn, không ăn lục đồ ăn. n ã i n ã i bụng bụng đói, muốn thịt thịt. Lục đại bảo ôm lục uyển quân liên tiếp làm nũng, đem cuối cùng hy vọng đều ký thác ở tiểu cô n ã i n ã i trên người. Mỹ vân, lục uyển quân cũng là không có cách, đau đầu nhìn về phía hải tử mẹ ruột. Tiểu cô, ngươi đừng động hắn, nhanh ăn cơm đi, không thể lão như vậy theo hắn. Lưu Mỹ Vân một chút không mềm lòng. Lúc này mới đói bao lâu à? Nàng cũng không tin. Hôm nay một chén rau dưa cháo còn ủy không tiến lục đại bảo trong bụng. Vì thế tứ cố vô thân lục đại bảo đồng học lần đầu tiên cảm thấy nhân sinh tuyệt vọng. m i g một trương bất chấp tất cả liền bắt đầu khóc. Còn đặc biệt có nhãn l ự c thấy nhi liền tiến đến thân mụ trước mặt khóc. Đầu đại viên nước mắt hạt châu từ lưu viên trong ánh mắt lan xuống, tiểu bộ giá ủy k h u ấ t lại đáng thương. Nhi bảo tiểu bảo tìm tiếng khóc t h ỏ qua tới, thấy đại bảo khóc đến hăng say nhi. tường đầu thảo lục nhị bảo chỉ vào đại bảo triều lưu mỹ vân m a i thanh mại khi nói mụ mụ ca ca không a n thiện lương lục tiểu bảo tắc nhào qua đi ôm ôm đại bảo duỗi tiểu cánh tay tưởng cấp đại bảo lau nước mắt đ ầ u kết quả không đứng vững trực tiếp đâm đại bảo trên người đầu lại khái đại bảo cằm ố oh, h a cái này hảo đại bảo từ diễn kịch trực tiếp quá độ đến gào khóc tiểu bảo vẻ mặt vô t h ố đứng ở nơi đó giống như biết chính mình gặp rắc rối nhìn ca ca không biết làm sao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 Đại Bảo h ủ y k h u ấ t ba ba d u miệng, hít hít cái mũi, r ố i r ắ m hơn nửa ngày, sửa miệng, bụng bụng đói, muốn ăn cơm. Không thịt cũng ăn sao? Lưu Mỹ vân vẻ mặt bình tĩnh. Đại Bảo không tình nguyện điểm điểm đầu nhỏ. Ai nha, ra đi cấp đoan lại đây. Không yên tâm trộm ở cửa nhìn chăm chăm nửa ngày nô mẹ, vừa thấy Đại Bảo rốt cuộc muốn ăn cơm, vội vàng đi phòng bếp đem Đại Bảo chén mang sang tới. Đại Bảo còn r ố i đầu nhỏ chưa từ bỏ ý định xem xét mắt, hừ, không thịt, mụ mụ uy ngươi. rốt cuộc khóc lâu như vậy, lưu mỹ vân trong lòng cũng không chịu nổi, m ụ m u y, lục đại bảo ủy k h u ấ t ba ba trên mặt, rốt cuộc thấy điểm tươi cười, đầu nhỏ ở lưu mỹ vân trong lòng nực cùng cùng, đem nước mắt mặn sạch sẽ, mới há mồm bắt đầu ăn cơm. một chén không có thịt hương vị rau dưa cháo, trải qua hảo một phen la l ộ n mới nhưng tính cấp lục đại bảo y đến trong bụng, cái này hảo, về sau đại bảo có thể ngoan ngoãn ăn cơm. nô mẹ xem đại bảo một m u ố n g một m u ố n g ngoan ngoãn đem cơm ăn, cao hứng mà đuôi lông m à y ơ lên tới. Lưu Mỹ Vân nhưng không nô mẹ như vậy là quan, chính mình nhi tử chính mình hiểu biết, sao có thể à? Nô mẹ ngươi thả chờ ngày mai đi, tiểu tử này chụp thật sự, không cái mấy ngày công phu chỉ hắn, hắn là sẽ không ngoan ngoan ăn cơm. Tam h u y n h đệ, Lão đại bắt bẻ lại bá đạo, tính tình còn không nhỏ, Lưu Mỹ Vân nhưng không trông cậy vào ngày này công phu liền đem người thuần phục. Kết quả không làm Lưu Mỹ Vân thất vọng, liên tiếp mấy ngày, Lục Đại Bảo vừa đến ăn cơm công phu, thấy không thịt liền phải làm ầm ĩ một phen.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 quản quá nhiều, ngược lại sẽ câu h à i tử. Lục nhị bảo, ngươi nhìn xem ca ca đệ đệ đều ăn xong l ạ p mụ mụ muốn dẫn bọn hắn tắm rửa đi, c h ờ hạ còn muốn đi ra ngoài chơi đâu, ngươi muốn còn chậm gì gì không cơm nước xong, chúng ta đây có thể đi làm. Nói xong cũng mặc kệ, trực tiếp lôi kéo hai huynh đệ thượng sân bên ngoài đi. Lục uyển quân hôm nay vừa lúc không cần đi làm, đã sớm thiêu h ả o hai đại nồi nước gấm, chờ đại bảo nhị bảo gần nhất cùng lưu m ị vân một người một cái lồ sạch sẽ, liền cấp ném ở đói h ả o nước gấm đại trong buồn. vừa tiến vào đầu hạ liền yêu nhất chơi thủy tiểu ra hỏa tắm rửa nhưng thật ra không cần như thế nào lao lực nhi chính mình ngồi s ổ m trong buồn tùy tiện cấp đại nhân đều không mang theo cáo kỉnh phía sau hừ hừ nửa ngày thấy mụ mụ đầu cũng không quay lại liền mang ca ca đệ đệ đi rồi hơn nữa sân bên ngoài còn truyền đến đại bảo tiểu bảo cười ha h ả thanh âm nhị bảo tức khắc s ấ t ruột nhanh hơn m u ố n g nhỏ tử đảo cơm động tác cẳng chân còn dồn dập đến loạn trường a n từ từ đừng nẹn nô mẹ canh giữ ở một bên d ầ u thối ruột thật vất vả nhị bảo làm xong cơm, tiểu cánh tay một trường, khiến cho Ngô mẹ cấp ôm hạ cơ m ghế, chân ngắn nhỏ hự hữ hự chạy đến bên ngoài. Lưu Mỹ Vân một tay đem người bắt được lại đây, ba lượng hạ l t sạch sẽ ném vào đại bồn gỗ, cùng Lưu Quyền Quân hai người nhanh chóng cấp tam h y n h đ ệ tắm rửa. Lưu Quyền Quân, nay tiểu h à i tử làn ra chính là chân trượt, trắng nón, chính là thịt quá nhiều lạp, ngươi xem tiểu bảo này cánh tay chân. Lưu Mỹ Vân đầy mặt ghét bỏ, trong nhà thức ăn khai đến hảo, tiểu bảo lại là cái cơm khô vương.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 Tiền mãi m à em muốn ăn thịt làm sao bây giờ? Lục Uyển Quân cười. Vừa nghe đến thịt, bên cạnh Lục Đại Bảo đồng học nâng g lên đầu, khuôn mặt nhỏ rào rạt đ ắ c ý, m ã ạ i mãi. Đại Bảo ăn thịt. Lục Tiểu Bảo đôi mắt chớp chớp, dựa vào sức c h â u bò nhi đem Đại Bảo cánh tay túm đến Lục Uyển Quân trước mặt, vẻ mặt lấy lòng, ăn caca, caca ca bụng bụng có thịt. Nói xong, còn đi ấn Đại Bảo tròn trịa bụng. Đại Bảo cười k h a n h k h á c h t r ố n chính là không chịu nổi Tiểu Bảo sức lực đại, hai huynh đệ liền ở trong b ồ n nháo lên.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 Bọn họ trong đội thật nhiều đều muốn gặp Tam Bảo t h a i Đến lúc đó ta cùng Ngô Mẹ đem bọn họ Tam h u y n h Đệ cho ngươi đưa đến cửa, chờ kết thúc ngươi cùng Trường t r i n h cùng nhau trở về là được. Kia, hành đi. Lưu Mỹ Vân do do dự dự gật đầu. Từ trong ngăn tủ tìm ra Tam Kiện giống nhau như lúc Thiên Lam sát Hải quân phục cấp Tam h u y n h Đệ t r ồ n g lên. Ai nha, thật quá đẹp. Lục u y ễ n Quân nhịn không được hướng ba cái tiểu tể tử trên mặt một người hôn một cái. Nãi nãi, Tiểu Bảo cũng muốn thân thân. Lục Tiểu Bảo học theo. ở lù q u y ể n q u â n trên mặt cũng h ô n k h ẩ u sau đó là mụ mụ, lại sau đó đại bảo, nhị bảo cũng chưa tránh thoát tiểu bảo đồng chí nước miếng tẩy lễ. Đại bảo ghét bỏ lau khô trên mặt nước miếng, chính nghiên cứu quần áo mới đâu, đột nhiên tiểu mày nhân lại, nắm quần mại thanh mại khi nói mụ mụ chim nhỏ ra không được làm, xuyên q u á n quần hở đũng lục đại bảo thực không thích đứng này không khai đường, tiểu biểu tình khổ sở lại bi thương. Lưu Mỹ Vân đem người ôm lại đây, còn đi xuống một úm, n à y không phải ra tới sao? Đại bảo mặt mày một loàn.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 sơ mi trắng thêm lục quân quần, đơn giản d ạ n g dị, còn phương tiện, s ó n n vai tóc dài làm nàng hợp lại đến phía sau, cho chính mình biên cái bím tóc, hơn nữa cùng cái này n i ê n đại cái loại này bình thường bánh quai t r ẹ o b i ệ n bất đ ồ n g nàng là học đời sau trên mạng lưu hành kia cái loại này hoa t h ứ c cấp biên, biên song chiếu gương vừa thấy, thật xinh đẹp, không khiêm tốn nói, cùng 18 t u ổ i không gả chồng đại cô nương không sai biệt lắm, chờ thu thập hảo tẩu đi ra ngoài, lục uyển quân cùng nô mẹ cũng là l i ê n thanh khen ngợi. Lưu Uyển Quân càng là không lưu tình chút nào tổn hại k h ở i chính mình cháu trai. Mỹ Vân, ngươi này hơi chút dọn dẹp hạ cùng Trường Trinh đứng cùng nơi, nhìn đều mau kém Bối Nhi. h ắ t hát, Tiểu Câu ngươi đừng khen ta lạp. Lưu Mỹ Vân mặt có chút nóng lên, trong lòng lại là mỹ tư tư. Trên đảo này dai nắng dầm mưa, Lục Trường Trinh lại gió mặc gió, mưa mặc mưa ở núi sâu Giá Lâm huấn luyện, đã sớm không có lúc trước tương thân thời điểm trắng nón, mà nàng tuy rằng sinh hoa mỗi ngày vây quanh qua chuyển, nhưng rất ít ra cửa. hơn nữa ăn ngon ngủ ngon mỗi ngày chỉ cần hài tử không lịch ngậm cũng không chịu gì khí làn ra cùng tinh thần trạng thái mấy năm nay thật là cho nàng dưỡng đến đặc biệt hảo bất quá lục trường trinh tuy rằng phơi hắc không ít nhưng cũng không lục uyển quân nói được như vậy khoa trường người ngũ quan hình dáng tinh khí thần bại ở đằng kia chỉ là nhìn so với lúc trước càng trầm ổn càng d ã tính mà thôi mũ m ụ ôm một cái đại bảo vừa nhìn thấy xinh đẹp mũ m ụ thò tay muốn ôm muốn đi chảo mũ m ụ phía sau cái kia bím tóc sau đó nhị bảo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 còn có mặt khác quân tẩu nhóm đâu, đừng hạt nhọc lòng, chúng ta chạy nhanh trở về nghỉ ngơi một lát, khó được bọn họ ba không x ả o Nô mẹ, tiến bộ đội về sau, t a bảo t h a i nhưng thật ra khó được ngoan thật sự, không x ả o không n á o Có thể là nhìn đến cùng bọn họ ba ba giống nhau xuyên q u â n trang t h ú c t h ú c có rất nhiều, đều từng cái an phận không ít. Tẩu tử, đây là lao đại đi, lớn lên thật i á n chắc. Tiểu chiến sĩ tùy tay ôm một cái, không nghĩ tới còn rất chậm. Đây là tiểu bảo, lượng cơm ăn đại thật sự.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 Lưu Mỹ Vân vừa mới chuẩn bị qua đi bắt được người, liền nhìn đến nơi xa một m ạ t quân lục sắc thân ảnh từ sân thể dục bên kia nhanh chóng xuống tới. Sau đó một tay liền cùng sách gà con dường như sách theo Đại Bảo liền hướng bên này đi. Ba ba. Nhị Bảo cơ cơ mụ mụ, rồi ngón tay nhỏ cấp Lưu Mỹ Vân xem. Ân mụ mụ thấy được. Kia chính là nàng liếc mắt một cái chọn trung nam nhân, ở trong đám người như vậy xuất sắc một m ạ t thân ảnh, nàng sao có thể nhìn không thấy? Mỹ Vân. Lục Trường Trinh khí phách h ă n g hái xa xa đi tới, sạch sẽ lanh lệ tóc đầu, cực nóng ánh mắt so mặt trời trói trang còn muốn đoạt ngủ, trong ánh mắt phản g phất vĩnh viễn có ngôi sao ở l ậ p l e Đem đại bảo buông xuống đi, nhiệt. Lưu Mỹ Vân lấy khăn cho hắn sát trên chán m ồ h ô i người này chờ lát nữa chính là muốn lên đài nói chuyện tiếp thu khen ngợi, hình tượng muốn bảo trì. Lục Doanh trưởng, tiểu chiến sĩ xem Lục Doanh trưởng chính mình ra tới tiếp người nhà, liền đem tiểu bảo hướng trên mặt đất một phóng, túi chào giao tiếp sau trở về cương vị. Ba Ba, Lục Tiểu Bảo một chút mà cũng muốn Ba Ba ôm. Lục Trường Trinh trực tiếp nhị bảo Tiểu Bảo cùng nhau bế lên thân. s â n thể dục huấn luyện các binh lính, thật xa thấy như vậy một màn, từng cái đều ánh mắt hâm mộ đầu lại đây. Lão lớp trưởng tiếng còi một tuổi liền giăn dậy, nhìn cái gì mà nhìn, từng cái tức phụ nhi đều không có, còn muốn làm cha? Mọi người, chương 41 t chương 41. Lưu Mỹ Vân mang Tam Bảo thai đi vào bộ đội Đại lễ đường, bên trong động tác nhất trí ngồi đầy người. thuần một s ắ c tất cả đều là lục quân trang người nhà khu ở hàng phía trước nhất bên cạnh vị trí bên trong ngồi không ít mang hải tử quân tẩu nhóm nàng bị lục trường trinh l á n h qua đi liếc mắt một cái liền nhìn đến phía trước tới r a ă n c ơ m x o n g chu chính ủy hắn tức phụ nhi vương t ù anh nha mỹ vân mau ngồi bên này tới vương tú anh nhiệt tình chiều lưu mỹ vân v ấ y tay lưu mỹ vân đi qua đi vị trí vừa vặn đang tới gần thượng lễ đường bậc thang lại ở lối đi nhỏ biên so t ế ở bên trong khá hơn nhiều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 ngược lại bởi vì n i ễ u l u nhỏ nhất ở nhà bị cưng đến nhiều chút. A Di Hảo n i ễ u l u ngồi ở mụ mụ trong lòng n g ự c mi mắt cong cong kêu người. thật đáng yêu. Lưu Mỹ vân sờ sờ tiểu cô nương sừng dây b i ệ n vẻ mặt hâm mộ. nhà ngươi này ba cái mới đáng yêu đâu Vương Tu Anh cười nói, vừa rồi lại đây, người đều xem các ngươi ra, hâm mộ đến nha. Lục Doanh trưởng hôm nay chính là phong cảnh. bên cạnh bị hâm mộ Lục Doanh trưởng đang ở đem ba cái tiểu tử hướng trên ghế chảo, ngoan ngoãn cùng mụ mụ ngồi ở chỗ này chơi.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 trực tiếp v ẻ mặt to mò đi tới, mắt to nhìn chằm chằm nhà nàng nữu nữu, muội muội, là tỷ tỷ Lưu Mỹ Vân sửa đúng hắn, nữu nữu tỷ tỷ, Vương tú Anh gian l u nữu ba tuổi nhiều mau 4 tuổi, cái đầu đều so Tam Bảo t h a i muốn lớn hơn một chút, còn không biết xấu hổ quảng nhân ra kêu muội muội, nữu nữu, Nhị Bảo tự động xem nhẹ, hơn nữa tự quen thuộc, đi lên tún nữu nữu trên đầu sừng dê biện nhi, lục nhị Bảo, Lưu Mỹ Vân vô r ấ t hắn loạn làm yêu tay nhỏ, còn không có tới kịp gian dạy đâu.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 lại cúi đầu xem chính mình trên quần áo không có, liền túm người váy bên biên, tưởng c ấ p moi xuống dưới. n i u n i u hôm nay cùng m ụ m ụ ra tới xuyên chính là chính mình thích nhất váy hoa tử, không nghĩ để để moi, liền đem váy xả trở về, chính mình trở mình, chỉ chưa c ấ p Lục Nhị bảo một cái cái hót. Lục Nhị bảo cái này không nhãn lực thấy, còn tưởng rằng n i u n i ễ u cùng hắn chơi đâu, chân ngắn nhỏ lại hự hữ hự chạy bên kia đi tiếp tục moi. Cuối cùng thế nào cũng phải Lưu Mỹ Vân qua đi đem người ôm trở về, cho khói bánh quy mới ngừng nghỉ. Tam huynh đệ có bánh quy nhỏ có thể tạm thời an tĩnh một lát. Vương tú anh ở bên cạnh thấy toàn quá trình, chỉ bội phục t r i ề u lưu mỹ vân giơ ngón tay cái lên. Ngươi cũng thật hành, muốn ta một chút tới ba cái, đến hỏng mất. Đúng vậy, nếu là không ai giúp đỡ mang, ta cũng sớm hỏng mất. Đều ngươi từng trải, một cho tới hải tử có nói không xong đề tài. Khó được tam bảo thai lúc này ăn p h ậ n Vương tú anh lưu xong hải tử, lại nhịn không được ở lưu mỹ vân bên thai cảm thán. Ngươi nói này triệu xuân mai hai vợ chồng thật là x u i x ẻ o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 lập tức là có thể nhìn đến ba ba lưu mỹ vân đem tiểu gia hỏa ôm đầu gối dùng tay cấp quạt gió khuyên can mãi cất hống đại bảo ngại nhiệt bắt đầu xả trên người quần áo bị mụ mụ câu cánh tay không cho động hắn c h u miệng ủy khuất ba ba nói mụ mụ chim nhỏ cũng nhiệt chim nhỏ muốn ra tới mát mẹ l ạ c ha ha bên cạnh vương tú anh bị đậu đến cười ra tiếng trước sau tòa có mang hải tử tẩu tử nhóm nghe xong cũng đi theo nhạc thậm chí có một vị tẩu tử còn đem chính mình mang quạt hương bổ m ư ợ n cấp lưu mỹ vân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 trừ bỏ người nhà khu này một khối có hài tử rất nhỏ tiếng ồ n à o nhưng nhà nàng lục tiểu bảo không chỉ có là cái nưu sức lực liền dọn cũng nưu này hai tiếng ba ba kêu đến cách vách ngồi các chiến sĩ tầm mắt động tác nhất trí nhìn qua liên quan trước nhất bài ngồi kia vài vị lão lãnh đạo đều sôi nổi chiều bên này vọng cố tình lục tiểu bảo bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m một chút không sợ hãi ngược lại tay nhỏ hướng lễ đường thượng một l ò n g tay dọn lại nưu vinh váo hô câu đó là ta ba ba lục nhị bảo một cái t ắ t chụp tiểu bảo cánh tay thượng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 Tiểu Bảo lại ăn xong bánh quy lại ngồi không được từ trên ghế xuống dưới. Lưu Mỹ Vân cho rằng hắn còn muốn tới bánh quy nhỏ. Kết quả đứa nhỏ này hướng trên mặt đất một ngồi x ổ n Lưu Mỹ Vân tức khắc cảnh giác. Tiểu Bảo có phải hay không muốn kéo s ú s ú Lục Tiểu Bảo gật gật đầu. Tay nhỏ bóp mũi biểu tình thiên chân. Mụ mụ. Tiểu Bảo kéo su s ú Lưu Mỹ Vân tức khắc đầu đều lớn. Rõ ràng ra cửa trước mới cho Tam Huynh đệ dọn p h â n lau nước tiểu. l i ề n sợ ra cửa cất đáy nhiều. Kết quả nên tới vẫn là tới.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 Ba Ba hiện tại muốn mang Tiểu Bảo đi y phân, chờ ta trở lại lại thu thập ngươi. Từ Tức Phụ Nhi trong tay tiếp nhận mẩy nhăn thành tiểu lão đầu d ư ờ n g như lục Tiểu Bảo, hắn bước đi như bay hướng lễ đường bên ngoài chạy. Ai lấy giấy? Lưu Mỹ Vân vội vàng đuổi theo đi, làm một chút hình tượng cũng không dành lo. Khen ngợi đại hội kết thúc thời điểm, Lưu Mỹ Vân nằm liệt ngồi ở trên ghế, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Bên cạnh lục Trường Trinh tiếp nàng b a n trên người truy ba cái con khỉ quậy, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lục Doanh trưởng. Người hôm nay này nổi bật là ra hết nha. Đang ở bồi ba cái nhi tử đ ù a dẫn lục doanh trưởng. Nghe thấy bọn họ Tư lệnh viên thanh âm, vội từ trên châu ngồi thẳng đứng lên túi chảo. Trần Tư lệnh gật gật đầu, trong tay bưng ca trắng men, túi đầu cười nhìn ba cái củ cải nhỏ, không tuổi, kinh n g ư y như vậy một kích thích. Quá đoạn thời gian chúng ta trên đảo xin nghỉ về nhà kết hôn đồng chí, sợ là muốn gia tăng không ít ta. Trần Tư lệnh làm ngài c h ê cười. Lục Trường trinh gãi gãi cái, óc, đầy mặt xấu hổ. Hắn hôm nay n à y chỗ nào là làm nổi bật, là làm trò cười tới. Muốn sớm biết rằng kết quả này, hắn lúc trước nói gì cũng không nghe bộ đội những cái đó lão quang côn nhi nói, đem nhi tử mang ra tới chọn phiên thoái. Ha ha, Trần Tư lệnh xoa vừa rồi thẳng hô hắn cha đại danh lục nhị bảo đầu dưa, tầm mắt lại chuyển tới bên cạnh Đoan Chính đứng Lưu Mỹ Vân đồng chí trên người. Ta nghe Trường Chính nói, lần này có thể thuận lợi bắt lấy đặc vụ, Lưu Mỹ Vân đồng chí cũng công không thể không a. Lục Trường Trinh trình đi lên hội báo tài liệu viết đến danh m ạ c h mặt trên nhìn đến sau, đều đối lục t r ư ở n g trinh cưới cái này tức phụ nhi khen không dứt miệng. Báo cáo tư lệnh, đây là ta nên làm. Lưu Mỹ Vân thẳng rất đứng t ố i chào, anh tư t á p s ả n g nàng một thân cũ quân trang, sạch sẽ l ê n h lệ, tuy rằng bởi vì mang hải tử trên quần áo có nếp h ố n nhưng cả người tinh khí thần mười phần, n g ũ quan xinh đẹp lại tinh xảo, một chút không giống đã sinh ba cái hải tử m ụ m ụ ngược lại cùng lúc trước ở đoàn văn công giống nhau, tràn ngập tinh thần phân chấn cùng ánh mặt trời.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 Các chiến sĩ nhìn đến Lục Trường Trinh mang theo Tam Bảo Thai lại đây, từng cái đều thổi bay huyết sáo. Lục Trường Trinh không phản ứng bọn họ, mang theo Tứ Phụ Nhi cùng Tam Bảo Thai ở lớn nhất kia một thốc lửa trại hạ cấp mẫu tử mấy cái tìm vị trí, chính mình cũng ngồi xuống. Lưu Mỹ Vân bên cạnh ngồi cũng làm ộ t vị quân t ẩ u nhìn rất tuổi trẻ, lẫn nhau chào hỏi về sau, còn không có còn k ị p kéo việc nhà. Đại Bảo nhị bảo Tiểu Bảo liền bắt đầu kháng nghị, muốn chính mình đi ra ngoài c h ơ i đem bọn họ buông ra đi, nhiều người như vậy đâu? Sao khả năng còn xem không hảo ba cái hải tử? Lục Trường Trinh tâm rất lớn, đem Tam h u y n h đệ trên người căng trùng thằng một cái bỏ. Vậy cùng ra lồng sắt gà con không sai biệt lắm. Tam h u y n h đệ ba phương hướng, n h n g lên mắt liền chạy không thấy. Lưu Mỹ Vân không yên tâm, ánh mắt ở trong đám người tìm tòi. Lục Trường Trinh lại an ủi nàng, còn đứng lên chiều các chiến hữu tê. Doanh độc thân các huynh đệ, đừng nói ta không hảo phóng. Hôm nay đem ba cái tiểu tử thúi cho các ngươi mượn luyện tập trước tiên đương tra tư vị, đều cho ta chăm sóc hảo. Nếu là xem không được.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 Ngươi hiện tại chính là ta toàn doanh mẫu mực, không cho đại gia hỏa biểu diễn cái tiết mục gì, không thể nào nói nổi đi. Đúng đúng đúng. Lục Doanh trưởng, tới một cái, tới một cái. Lục Trường Trinh lộn nhào luyện binh hành, làm sao cái gì tài nghệ triển lãm, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Kết quả nên đón phía dưới các chiến sĩ một mảnh t h ổ n thức. Lục Doanh trưởng, ngươi ngượng ngùng gì à? Người Chu Đoàn trưởng vừa rồi còn cấp ta biểu diễn hắn quê quán tuyệt s ố n g đâu, ngươi liền tùy tiện chỉnh điểm gì bé? Lục Trường Trinh tùy tiện có thể chỉnh điểm gì, h ắ n Tổng không thể đi lên lộn n à o đi. t ê u ngươi sướng, ngươi liền sướng, ngượng ngùng xoắn xít không ra gì. Giống cái gì? Giống cái đại cô nương. Ngày thường uy phong lấm lấm lục doanh trưởng, lúc này bị thủ hạ không lưu tình chút nào c ư ờ i nhạo, hắn chảo cái, ó, chỉ nghĩ cho người ta đem miệng lấp kín. Ngươi không phải sẽ thổi hạt mò n g c a sao? Lưu Mỹ Vân nhớ tới trong nhà ngăn kéo, Lục Trường Trinh giống như có một cái cũ xưa hạt mò n g h cả, liền cho hắn ra chủ ý. Đúng đúng đúng. Lục Doanh trưởng, chúng ta còn không có nghe qua ngươi thổi hạt m ò nỉ cả đâu. Mau mau mau, hạt m ò nỉ cả nơi này có có sẵn, cấp tới một cái. Tiểu chiến sĩ đem hạt m ò nỉ cả tùy tiện hướng trên quần áo một sát, liền ném cho Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh tiếp nhận hạt m ò nỉ cả, nhìn Tức Phụ Nhi liếc mắt một cái, động tác do dự. Ai nha, ta đã biết, người Lục Doanh trưởng Tức Phụ Nhi là Đoàn Văn Công. Lục Doanh trưởng khẳng định sợ ở Tức Phụ Nhi trước mặt xấu mặt, đúng. Ha ha, trong đám người. không biết là ai hô một câu, lục trường trinh lại ai một đốn cười nạo, lưu mỹ vân cũng nhịn không được cười, ngày thường đỉnh đạt lục doanh trưởng biểu diễn cái tài nghệ cư nhiên thẹn thùng lên, đôi ta cùng nhau, nàng dứt khoát d u n g cảm đứng dậy, t ú ấ n lục trường trinh đến người đôi trung gian, ta cho đại gia tới cái bắn b i a trở về, hảo, vẫn là tẩu tử s ả n g khoái, lục trường trinh mặt đỏ lên, ở t ứ c phụ nhi sáng lấp lánh ánh mắt chờ mong chung, bị bắt bắt đầu tài nghệ triển lãm, mặt trời lặn tây sơn dạng mây đỏ phi.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 lại đến một cái, lục trường trinh không nghĩ tới hắn t ứ c phụ nhi ca có thể sướng tốt như vậy, rõ ràng nói chuyện thanh em từ ngọn, người nhìn tính tình cũng dịu dàng, chính là ca hát thời điểm, lại những câu hữu lực, một chút không kéo dài mềm mại, nghe được người nhiệt huyết sôi trào. phía dưới các chiến sĩ cũng không nghĩ tới lục doanh trưởng hạt mò n ỉ cả t h ổ i như vậy lạ, lắp bắp ảnh hưởng bọn họ nghe ca, vì thế sôi nổi g ố n g hắn đi xuống, chỉ t h ú c dục lưu mỹ vân lại đến một đầu, lưu mỹ vân sảng khoái, lại hợp với sướng hai đầu.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 Lưu Mỹ Vân đang ở thu thập nhà ở, liền nghe thấy trong viện đệ đệ t ê u to. Vậy ngươi thu thập hắn. Nàng bình tĩnh k ê u trở về. Lưu Bác Văn thở dài, x u mặt nghiêm túc g i á o huấn Đại Bảo. Đại Bảo, vợ không thể xé, nhanh lên trả lại cho ta. Đại Bảo trang không nghe thấy, tay nhỏ nắm sách bài tập t ò mò phiên, gặp được không hảo phiên trực tiếp liền xả. l ú c Đại Bảo, Lưu Bác Văn một phen đoạt lại đây, biểu tình bất đắc dĩ, ta d ạ y cho ngươi v y tranh, ngươi đừng xé được không? Tháng này đều xé nát h ắ n bốn buồn sách bài tập lạm. Lưu b ắ c Văn không nghĩ luôn t r o viết. p h i ề n n g u ộ n từ văn phòng phẩm hộp lấy ra thừa nửa thanh bút chì. Đại Bảo ngươi ngồi lại đây, ta dạy cho ngươi vẽ tranh. Về sau không thể xé sách bài tập. Bằng không ta không mang theo ngươi đi ra ngoài. Cứu cứu, vẽ tranh Đại Bảo ngoan ngoãn ngồi qua đi. Lưu Bác Văn nắm Đại Bảo tiểu béo tay ở trên vở vẽ một con gà trống. Đại Bảo vẻ mặt vui vẻ, thịt thịt. Hoa một đ ó hoa. Đại Bảo liền viết miệng gạch bỏ, không t h ì t thịt. thịt. chính ngồi s ổ m trên mặt đất chơi con kiến nhị bảo tiểu bảo vừa nghe thấy bên này đại bảo hưng phấn kêu thị thanh t âm đều cho rằng tiểu cứu cứu cấp đại bảo ăn thịt không cho bọn họ ăn vì thế lộc cộc chạy tới liền hướng lưu bắc văn trên người p h á c tiểu bảo còn lại là một lời không hợp liền đi đoạt lấy đại bảo trong tay bút c h ì tiểu bảo lưu bắc văn sợ bọn họ đánh lên tới bút c h ì chọc đến đôi mắt chạy nhanh dẫn đầu từ đại bảo trong tay đem bút chỉ cấp cấp đi thu hồi tới n à o tưởng lần này liền thọc đến tổ o n g vỏ vẽ Đại Bảo ôa một tiếng khóc lớn lên. Bên cạnh nhị Bảo cùng Tiểu Bảo, không chỉ có gì không cướp, vừa thấy Đại Bảo còn khóc, bọn họ cũng ủy khuất ba ba, một cái lây bệnh một cái. Tỷ, Lưu Bắc Văn cái này không biết làm sao bây giờ, đau đầu kêu hắn tỷ. Lưu Mỹ Vân cầm cây chổi ra tới xem, Tam Bảo Thai vừa thấy đến mụ mụ đều phía sau tiếp trước nhào qua đi, còn một cái khóc đến so một cái thanh nhi đại. Đừng khóc l ạ m Lưu Mỹ Vân bị nói nhao nhao đến đau đầu, lại d ứ t khoát một cái cũng không hống. xách theo cái chổi bắt đầu quét sân gần nhất trong nhà cơ hồ mỗi cách như vậy một hai ngày tam huynh đệ đều phải làm một trận tiêu khóc hai giọng nói khởi điểm lưu mỹ vân cùng nô mẹ bọn họ còn từng cái hống mặt sau phát hiện hống nhiều tam huynh đệ thuận của bò càng hống khóc đến càng lớn tiếng đơn giản không phản ứng bọn họ tam bảo thai xem mụ mụ trực tiếp bỏ qua bọn họ từng cái lại khóc đến hăng say chân ngắn nhỏ hự hự đi theo lưu mỹ vân mông phía sau khuôn mặt nhỏ đều ủy khuất ba ba tỷ nhị bảo nước mũi muốn r ấ t trong miệng làm Lưu Bác Văn ở bên cạnh suốt ruột ê xem nàng tỷ vẻ mặt bình tĩnh, liền chính mình nhanh như chớp chạy về trong phòng xả giấy cấp nhị bảo sát nước m ũ i Không có mụ mụ a ăn ủi có cứu cứu cũng đúng à? Nhị bảo thuận cột phát gục cứu cứu trong lòng ngực, nước m ũ i toàn cọ tiểu cứu cứu trên quần áo. d ờ chết lạc! Lưu Bác Văn vẻ mặt ghét bỏ, cấp nhị bảo sát xong nước m ũ i lại đi kiểm tra đại bảo tiểu bảo. Thì, ngươi sao không h ố n g h ố n g bọn họ nha? Vẫn luôn khóc, cũng quá xảo lạc. Sao h ư a? Lưu Mỹ Vân hỏi lại. lúc này hướng hảo đợi chút lại đến bắt đầu nàng một ngày gì không cần làm quang h ố n g này ba vị tiểu tổ tông đi lưu bắc v ă n nghĩ nghĩ cảm thấy hắn tỷ nói được không t ậ t xấu quay đầu liền ngồi hồi băng ghế thượng chính mình làm bài tập đi trong phòng nô mẹ thấy tam bảo thai khóc đến lợi hại nhưng thật ra tưởng hướng đâu nhưng thấy lưu mỹ vân lặng lẽ chiều chính mình lắc đầu nàng liền lại lui về bận việc mỹ vân nhà ngươi như vậy náo nhiệt đâu vương tú anh nắm n i u liu còn chưa đi đến lưu mỹ vân cửa nhà ở đường nhỏ kia đầu liền nghe thấy Tam Bảo Thai kêu khóc thanh, cười hướng bên này kêu, chú anh tẩu tử, khách ít đến a. Lưu Mỹ vân buông cái trội, đi lên lên, xem n ư u Nữu thật cẩn thận dẫm lên đường nhỏ thượng cục đa hố, một chút không tiêu khí, nàng cười cho người ta bế lên lui tới chính mình ra đi. n ư u Nữu, ăn cơm không a? n ư u Nữu ăn l ạ c n ư u Nữu bị xinh đẹp A. di ông, một chút cũng không n á o còn Điểm Điểm cười trả lời, kia a di cho ngươi tìm kẹo ăn có được hay không? n h u n h u đôi mắt sáng lấp lánh tưởng g ắ t đầu, kết quả nhìn đến trong viện đang ở khóc nháo ba cái đệ đệ, nàng nhăn lại tiểu lông mày lắc đầu, n ạ i thanh m ạ i khi nói đệ đệ khóc, kẹo cấp đệ đệ ăn, ái khóc tiểu hài tử không có kẹo ăn. Lưu Mỹ Vân ôm n í u n h i u ta bảo t h a i biên khóc biên bái nàng chân chơi hoành muốn ôm, Lục Tiểu Bảo còn rứt khoát một ngông ngồi ở nàng trên chân, cùng con khỉ giường như bái, làm Lưu Mỹ Vân một bước cũng đi không được. m u m u ôm, m u m ụ ô n ôa, đừng nói Lưu Mỹ Vân.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 Đại Bảo nhưng thật ra không hướng trên mặt đất lăn, nhưng cũng khóc đến nhất thương tâm, tiểu cánh tay không ngừng lay, tưởng đem n í u n í ễ u từ mụ mụ trong lòng n g ự c tốn xuống dưới, không được mụ mụ ôm khác tiểu Hải tử. Mỹ Vân A, ngươi này mau h ố n g hứng đi. Vương tú Anh thật sự nhìn không được, tưởng đem trên mặt đất Tiểu Bảo bế lên tới, lại không nghĩ rằng Tiểu gia hỏa này sức lực là thật đại a, nàng một ôm người liền d ứ t khoát trực tiếp nằm trên mặt đất loạn thịt. Lưu Mỹ Vân gia viện này lại không múc nước bùn, trên mặt đất tất cả đều là thổ hôi, Tiểu Bảo này một t h ị h Quần áo lăn đến vô pháp xem, không có việc gì, tẩu tử đừng động hắn. Lưu Mỹ Vân ngăn chặn trong lòng nhắm thẳng thượng mạo hỏa khí, hỏi Vương Tu Anh, tẩu tử khó được hướng ta nơi này tới một chuyến, là có chuyện gì sao? Vương t ú Anh thấy Lưu Mỹ Vân là thật không tính toán q u ả n còn có tâm tư đậu nhà mình nữu nữu, lần đầu thấy như vậy tâm đại đường, k h ỏ e miệng nàng c o g i ậ lại cũng chỉ cũng may hài tử một mảnh khóc nháo trong tiếng, cấp Lưu Mỹ Vân nói chính sự nhi, cung tiêu xã không phải không ra tới hai cái vị trí sao?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 hơn nữa ngô mẹ sang năm phải về quê quán đi đến lúc đó trong nhà ta phải một người nhìn càng vội không chuyển vương tú anh sửng sốt ngô mẹ phải đi đúng vậy lưu mỹ vân gật đầu trường trinh gia gia tuổi cũng lớn bên người không thể không ai vậy người đây là không được đáng tiếc tốt như vậy một cơ hội vương tú anh thế lưu mỹ vân t i ế n bối lần này bởi vì lập công mới có như vậy cái hảo công tác lạc trên đầu chờ lần tới lại không biết m u ố n cái gì lúc trên đảo về quân t à u an trí vốn dĩ chính là lao đại khó một vấn đề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 cũng không nhiều lắm lưu từ lưu mỹ vân trong lòng ngực bế lên tiểu khuê nữ liền về nhà xinh đẹp a j i tài kiến n i ễ u i ễ u chơi ngũ thải ban lan giấy gói kẹo ngại thanh mãi khi cùng lưu mỹ vân p h ấ t tay cáo biệt n i ễ u n i ễ u tài kiến lần sau lại đến a j i trong nhà chơi a nhi tiểu cô nương manh manh đáng yêu bộ dáng lại xem chính mình trong nhà tuy rằng tiếng khóc ngừng nhưng còn trên mặt đất lăn lộn không chịu đứng lên nhị bảo tiểu bảo cùng với bên cạnh thút tha thút thít đại bảo nàng thật hận không thể cùng người đổi tiểu hài nhi mụ mụ không cần n i u n í u đại bảo liu môi lông mi thượng treo nước mắt khóc đến ủy khuất cực kỳ lưu mỹ vân cho hắn xoa xoa nước mắt đem người bế lên tới cố ý làm trái lại chính là n i u n í u ngoan à đại bảo cũng ngoan đại bảo đầu trôn ở mụ mụ trong lòng n g ự c tiểu cánh tay gắt gao ôm mụ mụ cổ nhưng ngươi sẽ cứu cứu sách bài tập liền không ngoan đại bảo thút tha thút thít không nói lời nào lưu mỹ vân ô n n nu hỏi lần sau còn sẽ sao không sẽ đại bảo lắc lắc đầu nhỏ ngại thanh n g ạ i khí trả lời, đây mới là ngoan tiểu hải tử. Lưu Mỹ Vân hôn hôn tiểu gia hỏa, dùng khăn cho hắn đem mặt lau khô, h ố n g hảo một cái, lại xem trên mặt đất kia h a i khóc nhưng thật ra không khóc, chính là còn đánh lăn nhi ở đằng kia giận dỗi đâu. Nhị Bảo Đồng học trên mặt đất lăn nửa ngày, thấy mụ mụ cũng không có tới ôm chính mình, hống chính mình, mà là chỉ ôm Kaka, hắn giận dỗi một trận, không cam lòng lại từ trên mặt đất bỏ dậy, thương tâm hướng Lưu Mỹ Vân trước mặt ấu, mụ mụ, ôm, không khóc. Lưu Mỹ Vân hỏi, Nhị Bảo gật gật đầu. Lần sau còn trên mặt đất lan sao? Nhị Bảo lắc đầu. Ngươi quá bẩn, mụ mụ không m Lưu Mỹ Vân ghét bỏ. Nhị Bảo bĩu môi lại muốn khóc. Lưu Bắc Vân thật sự nhìn không được, chạy nhanh lại đây cấp Nhị Bảo chụp trên người thổ. Lưu Bắc Vân, tỷ, ngươi sao cùng nhà người khác mụ mụ không giống nhau a? Chỗ nào không giống nhau? ấ n Lưu Bắc Vân nghĩ nghĩ, lại không biết sao hình dung. Dù sao hắn xem trên đảo nhà người khác mang tiểu hài tử mụ mụ.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 m u ố n ba ba ba ba tam huynh đệ khi còn nhỏ phải kể tới tiểu bảo nhất ngoan nhất b ấ t lo chỉ cần ăn lo là có thể chính mình chơi còn động bất động liền chiều đại nhân cười kết quả này dần dần lớn lên nhưng thật ra thành tam huynh đệ bên trong tính tình nhất ngoan cố hành lục tiểu bảo ngươi ba đã trở lại về sau ngươi liền cùng ngươi ba qua đi đừng tìm mụ mụ lưu mỹ vân nhìn đến đường nhỏ thượng kia mặt quân lục s ắ c thân ảnh cũng liền mặc kệ tiểu bảo nàng một ngày 24 giờ hầu hạ tam huynh đệ c ò n đỉnh không thượng lục trường trinh cái này một ngày liền trở về buổi chơi như vậy mấy cái giờ lục tiểu bảo ngươi mong tưởng nở hoa l ạ m lại cho ta trên mặt đất lăn lục trường trinh đã không nhớ rõ đây là tháng này mấy lần rồi trừ bỏ đại bảo nhị bảo cùng tiểu bảo gần nhất đều trầm mê trên mặt đất lăn lộn ba ngày hai đầu phá xiêm y l ì nô mẹ bổ đều bất quá tới hơn nữa dơ xiêm y l hắn buổi tối còn phải tẩy trước kia mỗi ngày tẩy t ã nay thật vất vả giáo hội tam huynh đệ chính mình nhị phân kéo nước tiểu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 cấp tam bảo thai hướng xong sữa bột, lưu mỹ vân gặp gỡ sinh lý kỳ liền không n g h ị h ố n g hải tử, nằm ở đằng kia đắp túi trường nóng, cấp hải tử rửa mặt rửa chân việc, liền giao cho lục trưởng trinh một người đi làm. ngày thường đều là ba ba mụ mụ một khối hầu hạ tam huynh đệ, này một không có mụ mụ chỉ huy giám sát, ba ba liền động tay động chân, trong chốc lát quên cấp đại bảo tẩy thí thí l ạ m trong chốc lát chạm vào nhị bảo đầu, trong chốc lát lại làm tiểu bảo đôi mắt nước vào, lan lộn nửa ngày công phu thật vất vả, tam huynh đệ ôm bình sữa nằm trên giường đất.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 cũng là tâm tình bực bội, không có ngày thường như vậy nhiều kiên nhẫn, cánh tay một trường, đem tiểu bảo ôm lại đây, v ô ỗ nhẹ hống, bên cạnh đại bảo, nhị bảo thấy thế, liền cùng chiếm đoạt lãnh địa dường như, cũng hướng lưu mỹ vân trên người p h á c lần này ba cái tiểu bếp lò quải trên người, túi t r ư ờ n g nóng cũng không cần phải. mỹ vân, ngươi vất vả. lục trường trinh là càng ngày càng đau lòng tức phụ nhi mỗi ngày ở nhà hầu hạ ba cái tiểu tổ tông, hắn cùng tiểu cô chỉ có thể sáng trưa chiều ba cái cố định thời gian.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 xem mụ mụ tay ở chụp ba ba mặt hắn cũng đang ra tay không chút khách khí một cái tát phiến ba ba trên mặt h à m chứa núm vu cao su bẹp nói đánh ba ba lòng tràn đầy trong mắt cũng chỉ có tức phụ nhi lục trường trinh khó được cảnh giác tính mất đi hiệu lực dám chắc gan con thứ hai một cái tát mụ mụ không đánh ba ba lưu mỹ v â n tay chân nhẹ nhàng giật giật thân mình ánh mắt ý bảo lục trường trinh đem đã ngoan ngoan uống xong m ã i ngủ đại bảo tiểu bảo phong hảo sau đó đè nặng nhị bảo ở trong ngực tay nhẹ nhàng chụp thượng nhị bảo mặt giải thích Mụ mụ ở khen ngợi ba ba, nhị bảo cũng không thể đánh ba ba. Nhanh lên uống nãy ngủ, mụ mụ cũng muốn ngủ l ạ c Lưu Mỹ vân hôn hôn tiểu gia hỏa, thanh âm n u nhu. Nhị bảo nhắm mắt lại, cảm thấy m ị Man ôm bình sữa xúc ở mụ mụ trong lòng lực. Nghe mụ mụ trên người điểm điểm hương vị, rốt cuộc dần dần tiến vào mộc đẹp. Thật vất vả chờ ba cái hài từ ngủ. Lục Trường Trinh đem Tam h u y n h đệ phóng hảo, chính mình mới gián tức phụ nhi, lấy túi chườm nóng cho nàng đắp bụng. Hai vợ chồng an tĩnh nói một lát giả thoại.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 ở nàng nơi này đều hóa thành cho tản Tam Bảo thai tỉnh sớm đuổi kịp lục Trường Trinh có đôi khi không cần ra thể dục buổi sáng hắn liền sẽ trực tiếp cấp Tam h u y n h đệ sách lên tới rửa mặt thay quần áo sau đó mang đi ra ngoài c h ơ i Lưu Mị Vân cũng có thể ngủ nhiều một lát hôm nay buổi sáng nàng mới ngủ nhiều còn không đến trong chốc lát liền cảm giác nhà ở an tĩnh đến không tầm thường ngày thường Tam h u y n h đệ liền t í n h tỉnh ở bên ngoài c h ơ i có nô mẹ cùng Trường Trinh nhìn kia cũng là diễu d í t tổng muốn làm ở mỹ Lưu Mỹ Vân nghe Tam h u y n h đệ làm â Mỹ Thanh có thể mị như vậy trong chốc lát, hôm nay đột nhiên an tĩnh, nàng ngược lại ngủ không được, mơ mơ màng màng ngồi dậy, mở mắt ra, liền nhìn đến giường giường đất đối diện, Đại Tủ đứng trước mặt thấu ba cái đầu nhỏ, không xảo cũng không náo. Đại Bảo, Nhị Bảo, Tiểu Bảo, nàng hô một tiếng, mu mu, mu mu, mu mu, Tam h u y n h đệ an ý mười phần tiểu nại âm, đều đến Lưu Mỹ Vân trong lòng một trận thỏa mãn, tâm tình chính mỹ đâu. Lưu Mị Vân đột nhiên nhìn đến Tam Huynh đệ trong tay bắt lấy đồ vật, hơi mỏng một mảnh nhi, hồng diễm diễm, nàng đột nhiên cả kinh, dây đều không r ả n h lo xuyên, trực tiếp nhảy xuống giường, một phen từ Tam Bảo Thai trong tay đem đồ vật đoạt lấy tới. Tam Huynh đệ xem mụ mụ như vậy, giống như ý thức được chính mình gặp rắc rối, đặc biệt Đại Bảo trong tay còn tún nửa thanh phong thư, hắn tay nhỏ lặng lẽ xúc ở phía sau biên, vẻ mặt vô t h ố nhìn mụ mụ. Lục Trường Trinh, ở bên ngoài chính cấp tiểu hắc uy thực Lục Trường t r ì n h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 liền dư lại nửa thanh nhi mặt trên còn dính không biết là nàng c á i nào nhi tử nước miếng mỹ vân thực xin lỗi a nô mẹ mua đồ ăn đi ta vừa rồi cấp nhị bảo mặc quần áo hắn làm mà mỹ ta sợ hắn đánh thức người cầm quần áo liền suốt ruột đi ra ngoài đã quên quan lục trường trinh đầu một hồi gặp được t ứ c phụ nhi c h i ề u chính mình s i n h k h í còn liền vì một trương em hắn tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới chính là xem t ứ c phụ nhi hùng ba ba ánh mắt hắn cũng không dám hỏi nếu không ta hiện tại đi bưu cục cho ngươi một lần nữa mua hai trương lục trường trinh không thể lý giải t ứ c phụ nhi đem một trương sai lầm phát hành tem đương bảo bối d ư ờ n g như giấu ở trong ngăn kéo trước kia hắn hỏi một miệng kết quả người ta nói đây là yêu thích làm hắn đừng hỏi nhiều bất quá xem t ứ c phụ nhi bảo bối cái kia trình độ hắn lúc này cũng có chút trộn d ạ đặc biệt tiểu bảo còn đặc không nhãn lực thấy nhi phi phi hai hạ đem trong miệng c ắ n xuống dưới tem mảnh nhỏ hướng mụ mụ trên tay vừa phun lưu mỹ vân cái này nhưng tính biết nàng trong tay nửa thanh tem dính thượng nước miếng là nàng cái nào nhi tử, nàng trăm vạn kem a, liền như vậy ở một cái bình phàm buổi sáng, trôn v ù i ở phụ tử bốn người trong tay. Lưu Mỹ Vân cảm giác chính mình tâm đang nhỏ máu. chương 4 3 chương 4 3 kế thêm sự kiện sau, Lưu Mỹ Vân tức giận đến mấy ngày không muốn cùng Lục Trường Trinh nói chuyện. Không có biện pháp, không thể lấy nhi tử xì hơi, nàng đành phải lấy hải tử cha xì hơi. Tức phụ nhi, nô mẹ hôm nay hầm cái này canh đặc biệt đ n g ta cho ngươi thịnh điểm nhi. Lục Trường Trinh chân chó lấy lòng tức phụ nhi, Lưu Mỹ Vân không cảm kích, ta trong chén còn có cơm đâu, ăn xong lại uống. Trường Trinh a, hậu thiên các ngươi đi nông trường đi. Lục Uyển Quân ở bên cạnh giám sát ba cái tiểu tể tử ăn cơm, nhân tiện xem hai vợ chồng son ve vãn đ à n h yêu. Đúng vậy, qua đi chủ hai ngày. Lục Trường Trinh gật đầu, vậy ngươi liền mang điểm đông miếng đ ộ n dày bao đầu gối linh tinh, nô mẹ phía trước chuẩn bị tốt, các ngươi đừng quên, trước tiên đem đồ vật đều thu thập hảo, dẫn bọn hắn ba cái. t r ọ n đồ vật đều đừng cầm, nhiều bị điểm tiền giấy thật sự. Lục Uyển Quân không yên tâm d ạ n d ò chủ yếu đây là bọn họ hai vợ chồng lần đầu mang ba cái h o a ra cửa. Lục Trường Trinh một người muốn ôm hai, Lưu Mỹ Vân ôm một cái, còn phải trông cậy vào Lưu Bắc Văn Phụ một chút lấy hành lý, t r ọ n khẳng định không thể lấy. Yên tâm đi tiểu cô. Lưu Mỹ Vân g n g đầu, chiều Lục Uyển Quân nói, liền t u y thân mang đồ dùng cùng tam bảo bọn họ là được. Quay đầu lại thiếu cái gì gửi qua Biêu Điện bao vây tương đối phương tiện. đúng đúng đúng nô mẹ gật đầu phụ h ọ a chờ thêm mấy ngày ta lại làm hai song hậu để dày, một khối gửi qua đi. cảm ơn nô mẹ. Lưu Mỹ Vân hướng nô mẹ trong chén gấp một khối to thịt. tạ gì tạ. nô mẹ cười. chờ đến xuất phát đi nông trường hôm nay, cả nhà sớm lên, cấp tam bảo thai rửa mặt mặc quần áo. Lưu Mỹ Vân chính mình cũng thu thập một phen, đảo không phải hướng xinh đẹp trang điểm, tương phản là tìm hai thân nhất mại dơ vải r ệ xuyên trên người. nông trường bên kia tuy rằng so thượng hải cách bọn họ nơi này gần gũi nhiều. nhưng là đi một chuyến cũng lao lực nhì, muốn tới trước thành phố ngồi ô tô đến huyện thành, tới rồi huyện thành lại tìm xe bỏ máy kéo đưa hướng nông trường đưa. Lưu Mỹ Vân tưởng cũng có thể nghĩ đến, này một chuyến đến nhiều gian khổ. bất quá Lục Trường Trinh một người có thể ôm hai, Lưu Bắc Văn lớn không chỉ có không cần chiêu cố, còn có thể giúp bọn hắn phụ một chút, nàng liền ôm một cái, cũng còn tính hảo. n g ư ờ i ôm nhị bảo là được, đại bảo tiểu bảo cho ta ôm. Lục Trường Trinh đang ở cân nhắc Lưu Mỹ Vân cải tiến quá móc treo.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 gián c h ắ c nhưng thật ra gián c h ắ c chính là cởi bỏ một lần lại cột lên liền có điểm phiền toái thì ta có thể lấy cái này bao muốn đi nông trường xem ba mẹ còn có thể trụ hai ngày Lưu Bắc Văn Hưng phấn bài thiên hôm nay sớm liền chính mình lên thu thập h ả o đeo lên cặp sách còn hiểu sự giúp tỷ tỷ để ra một cái bố bao hảo b á c Văn giỏi quá giúp tỷ tỷ đại ân Lưu Mỹ Vân b ế lên đại bảo cuối cùng c ù n g lục trường trinh tiểu cô nô mẹ mấy người xác nhận bài biến không có l ẩ u mang đồ v n mới ra cửa hướng bến tàu đi, đi ngang qua cung tiêu xã thời điểm, nô quế phương từ bên trong thăm dò ra tới, cho nàng lại trang m ấ y cái nóng h ổ i bạch diện bánh bột ngô. Nghe nói các ngươi muốn đi trong thôn thăm người thân, n à y bánh bột ngô mang theo trên đường ăn, còn nóng h ổ i đâu, chính là lệnh cũng không có việc gì, pha hồ nước sôi đói. Cảm ơn tẩu tử. Lưu Mỹ Vân cũng không khách khí, làm Lưu Bác Văn trang cặp sách mang lên. Cung tiêu xã chức vị chỗ trống, ở nàng cự tuyệt sau, liền rơi xuống nô quế phương trên đầu.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 liền có công phu cùng Lưu Mỹ Vân kéo việc nhà. Ta xem Ngô Tẩu Tử ở cung Tiêu Xã làm được rất vui vẻ, Tổng Phó Doanh gia về sau Nhật Tử có thể hảo quá không ít. Lưu Mỹ Vân gật gật đầu, nếu là có cơ hội có năng lực, cái nào nữ nhân không nghĩ ra tới chính mình công tác? Ngươi thật cho rằng đều ai ở nhà mỗi ngày vây quanh bệ bếp Hải Tử truyền a? Đặc biệt Ngô Tẩu Tử trong nhà chi tiêu còn lớn như vậy, mỗi tháng liền chỉ vào Tổng Phó Doanh về điểm này tiền trợ cấp, r ỗ i tay hướng người đòi tiền Tư Vị có thể có chính mình kiếm tiền Tư Vị hảo. Lục Trường Trinh cảm thấy lời này có chút quen hay, nghị nghị hắn nói, này không phải Bạch Đình đồng chí vẫn luôn treo ở bên miệng, thường xuyên cấp trên đảo mặt khác quân tàu n h ó m tẩy não sao? Lưu Mỹ Vân đồng chí, ngươi thành công bị tẩy não l ạ c Lưu Mỹ Vân chừng hắn một cái, này không gọi tẩy não, cái này kêu nhân sinh giá trị quan. Hơn nữa nàng có thể cho ta tẩy gì n à o a? Ta nghe nàng nói chuyện đều phiền, chính mình sự nghiệp tâm cường, này vốn dĩ không t ậ t xấu, nhưng từng ngày nơi nơi cho người ta tẩy não, giao h ấ n tân tư tưởng. liền có điểm phiền nhân, lục chương trình, nhưng hai n g ư ơ i ở phương diện này giá trị quan thượng, nhưng thật ra có điểm không nhưu mà hợp, nhưng ta sẽ không cho người ta tẩy não, mạnh mẽ giao hơn chính mình giá trị quan, ai có trí nấy, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, tôn trọng người khác, làm tốt chính mình, đây mới là ta giá trị quan. nếu là lý giải không được, ngươi liền tham khảo ngươi cái kia phát tiểu thanh mai c h ú c ma đi, nàng hai cơ bản là một đường người, ở lưu mỹ vân xem ra, bạch đình chính là thấp xứng bản tôn thứ tha.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 sẽ không a lưu mỹ vân xem nam nhân vẽ mặt tay nấy nàng liền ôn nhu nói hài tử bây giờ còn nhỏ bên người l y không được người liền tính công tác rất quan trọng nhưng ở lòng ta ngươi cùng hài tử vĩnh viễn ở đệ nhất vị chờ tương lai bọn họ lớn lên điểm không cần người mỗi ngày nhìn chằm chằm khi đó ta không phải tự do ân tức phụ nhi ngươi thật tốt c ả m ơn ngươi lục trường trinh k ỏ e miệng đ ộ cung thu không được đặc biệt nghe được lưu mỹ vân nói chính mình cùng hài tử vĩnh viễn là đệ nhất vị thời điểm Hắn trong lòng tựa như bị rót mật giống nhau ngọt, mặt cũng không chịu khống chế vì vi nóng lên lên. Cầm lòng không đậu muốn bắt tức phụ nhi tay, kết quả bị lục đại bảo đâm vừa vặn, không lưu tình chút nào một chân đá hắn mu bàn tay thượng. Đại bảo ôm mụ mụ, chiếm hữu dục m ờ i phần, ánh mắt hung hung đ ể phòng thân cha. Lưu Mỹ vân đau lòng chính mình nam nhân, h é o n h é o đại bảo khuôn mặt nhỏ, sửa đúng hắn, không được đá ba ba. Chính giáo dục đại bảo đâu, Lưu Mỹ vân liền nhìn đến từ bên ngoài khoang thuyền lắc lư đi vào tới một đạo quen thuộc thân ảnh.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 Thật vất vả ngày hôm qua nàng ngủ một giấc lên, trong đầu tựa như phóng điện ảnh dường như đem những cái đó đoạn ngắn ghép nối lên, nàng mới rốt cuộc trải vớt rõ ràng chút manh mối. Nàng không phải bạch đỉnh, nàng là bạch h â n đỉnh, nàng cũng không phải cái này niên đại người, lại không thể hiểu được xuyên qua tới thành quân tẩu bạch đ ì n h xuyên qua tới thời điểm nàng xem qua bạch đ ì n h ngắn gọn cả đời, phổ phổ thông thông không có bất luận cái gì đặc biệt, hơn nữa đ o à n mệnh một năm về sau sẽ bởi vì sinh hải tử khó sinh xuất huyết nhiều mà đi thế.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 chờ đến nông trường nhìn thấy Lưu Vĩnh Niên vợ chồng thời điểm đều mau c h ẳ n g v ạ n g bởi vì cấp nông trường trụ bị điện giật báo Lưu Vĩnh Niên vợ chồng biết n ữ nhi một nhà cũng liền hai ngày này liền phải lại đây cho nên bọn họ cơ hồ mỗi ngày tan tầm đều sẽ ở giao lộ chờ nghe được máy kéo thịt thịt thịt tầm vang tiếng vang tổng muốn tiến lên chờ đợi đi xem này không liếc mắt một cái liền cấp nông t r ô n g ba mẹ Lưu Bắc Văn Hương phấn nhảy xuống máy kéo chạy như bay đến hai vợ chồng trong lòng ngực Chu t u ệ Như m ã n nhãn dương dương, khoe miệng lại t r e o cười. Bác Văn Trường cao thật nhiều. Đúng vậy, bắt đầu nhảy cái. Hai vợ chồng m ã n nhãn cao hứng đi đến máy kéo trước mặt, tiếp nhận tiểu cháu ngoại, trong mắt nước mắt lấp lánh. Xa như vậy, đều kêu các ngươi đừng tới đây, lan lộn gì a? Xem Đại Bảo đều héo héo. Chu t u ệ Như ôm Đại Bảo, đau lòng không thôi. Một ngày không ngủ, lúc này mới héo một chút. Lưu Mỹ Vân cấp lục trường trinh đỡ nhảy xuống máy kéo. Nay tiểu Bảo lớn lên nhất r ắ n dặt a. Lưu Vĩnh Niên trong lòng ngực ôm Tiểu Bảo, đã ngủ rồi. Tiểu Gia hỏa ở trong n g n g tạm đi miệng, lộ ở bên ngoài tay nhỏ chân nhỏ nhi đều thịt mồm mút. Lưu Mỹ Vân ăn đến cũng nhiều nhất, có thể ăn mới hảo. Chu Thụy Như m ã n nhăn cười, trong chốc lát muốn xem Đại Bảo nhị bảo Tiểu Bảo, trong chốc lát muốn xem b ắ t Văn, trong chốc lát lại muốn xem Nữ Nhi con rể, một đôi mắt đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Mẹ, người mau nhìn điểm lộ đi. Ta cùng Trường Trinh cũng sẽ không chạy, đi về trước chậm rãi xem.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 n g ư ờ i ba nào có không tốt, hắn nguyên lai lão đồng sự cũng ở chỗ này, hai người từng ngày hạ h o à n công còn tới hai non non rượu, ta hiện tại đảo thành dư thừa, chu tuệ như nữ g khí h ế ẩm, đừng nghe người mẹ nói hiệu nói vượng, lưu vĩnh niên phản bác, kia hứa ngươi cùng người vương quả phụ nói chuyện tào lao nói chuyện thiếm, không được ta cùng lao trương uống non rượu. Mẹ, vương quả phụ là ai a? Lưu mỹ vân nghe xong liền hỏi, lao trương nàng biết, nguyên lai thượng hải sư phạm học viện phó hiệu trưởng, phía trước viết thư thời điểm.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 Chu t u ệ Như nhìn Khê u Nữ liếc mắt một cái, cười nói: Cần mẫn, thương ngươi, một chút không thay đổi. Đó là, ta xem người ánh mắt đ ộ c đ â u Lưu Mỹ Vân chút nào không kiêm tốn. Chương 44, Chương 44. 43 một ngày, Lưu Mỹ Vân cũng là mệt mỏi, đến phòng cùng Chu t u ệ Như nói hội thoại, cũng chỉ ngáp. Chờ n à a n g một giấc ngủ lên, mới phát hiện bên ngoài thiên đều đen nhánh, trong phòng điểm dầu h ò a đèn. Lục Trường Trinh cùng Lưu Vĩnh Niên chính nhỏ giọng nói chuyện, Chu t u ệ Như tắc ngồi ở giường đất biên.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 nói Ngô mẹ phải đi, nói hai n g ư ơ i năm sau mang đại bảo mấy cái t h ư ợ n g kinh thành đâu, còn có b á c Văn, hắn vừa vặn nghỉ đông, một khối đi. Lục Trường Trinh bổ sung nói, đối tỷ của ta nói mang ta cũng đi, đi xem bầu trời ăn muôn. Lưu Bác Văn giọng v ă n g rội, Chu Tuệ Như lắc nhẹ hắn một chút, thanh âm m ô n nu, nói nhỏ chút, đừng đem đại bảo mấy cái đánh thức. Lưu Bác Văn gật gật đầu, giúp vào Chu Tuệ Như trước mặt, đôi mắt l ư ợ n g đến cùng ngôi sao dường như, đúng vậy.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 sửa sửa quần áo, ngồi ở lục trường trinh bên cạnh. Lao trương, Lưu Vĩnh Niên qua đi mở cửa, thấy cửa đông lạnh đến thẳng Jun trương phó hiệu trưởng, ngươi đây là làm gì đi? Bắt được n g ạ n ý như này, Lao trương cởi lôi phong mũ, đem trong lòng ngực một con to mọng con thỏ s á c h ra tới, đ ồ nhắm rượu. Trương thúc, Lưu Mỹ Vân cùng lục trường trinh đứng lên, cung cung kính kính teo người. Lưu lão đệ này mệnh thật không sai a, con cháu mãn đường, còn đều như vậy hiếu thuận. Trương hiệu trưởng phủ phủ trên người thổ.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 Nhi tử đến quản người khác k i u tra. Chính là mùa đông mới hảo bắt được, chạy nhanh, đừng rong rong dài dài. Nếu là không chê, ta liền ở ngươi nơi này cọ một đốn. Mùa đông h ắ c đến sớm, đại gia cơm chiều đều còn không có ăn, lưu mỹ vân ngủ một giấc lên, bụng cũng nói bụng, liền nói, ta đây bộc lộ tài năng, làm c a y r ắ t thịt thỏ cho đại gia nếm thử. Ha ha, kia tốt nhất. Ta liền thích ăn c a y Nhiều phóng ớt nhiều phóng ớt ta. Trương hiệu trưởng vừa nghe, miệng đều khép không được. ta tới thu thập con thỏ. Lục Trường Trinh, Xung Phong nhận việc. Chu t h ệ Như liền ở bên cạnh nấu nước đánh trợ thủ. trong phòng Lưu Vĩnh Niên cùng Trương Hiệu trưởng hai cái cũng không n h à n rồi. một cái lột ỏ i một cái khảo Lưu Bác Văn tính toán. chờ cây r i t thịt thỏ làm tốt, hướng tiểu bàn gỗ thượng ăn. tức khắc mãn nhà ở mùi hương nhi. Lưu Vĩnh Niên còn đem con rể cấp đưa rượu ngon khai một lọ. chờ sắp đến ă n cơm, Trương Hiệu trưởng chiếc đ u a bắt tay, đột nhiên lại t r i ề u Chu t h ệ Như kiến nghị, nếu không đem Vương h ư ơ n g hai mẹ con cung têu tới một h ố i này khó được khai cái h â n ta coi như trước tiên ăn tết, một khối n á o nhiệt. đúng đúng đúng, ta đi theo. Chu Tuệ Như lau tay, đầy mặt cao hứng. Lưu Mỹ Vân, mẹ, ta cùng ngươi một thối. không cần, liền vài bước lộ. Chu Tuệ Như xua xua tay, lại xem khuê nữ đã kéo nàng cánh tay. phân cho Vương p h ư ơ n g hai mẹ con nhà ở, so Lưu Vĩnh Niên bọn họ nơi này còn muốn tiểu, gần là gần, q h ả i cái đường nhỏ lại đi hai bước liền đến. Chu Tuệ Như gõ mở cửa thời điểm.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 bị Chu t u ệ Như nắm thủ đoạn tế đến cùng cây gậy trúc nhi dường như tóc cũng khô vàng khô vàng vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương vương dì cùng nhau đi đều ở trong nhà chờ đâu chờ lát nữa đồ ăn lẹ Lưu Mỹ Vân cũng ở cửa khuyên Vương p h ư ơ n g nhìn đến cửa Lưu Mỹ Vân ánh mắt kinh ngạc một chút chiều Chu t u ệ Như nói đây là người khuê nữ à thật xinh đẹp ân chạy nhanh đem đèn dầu diệt Chu t u ệ Như không nói hai lời trực tiếp lôi kéo Vương Vương liền hướng chính mình ra đi Lưu Mỹ vân tắc đi lên nắm đ ầ u mầm, đầu đỏ mầm ánh mắt sợ hãi, bất quá cũng không có trốn, vài bước lộ công phu về đến nhà, Chu t u ệ như giữ cửa một quan, khí lạnh bị ngăn cách ở ngoài cửa. Một phòng người nghe t a y r ắ t t h ị thương vị, nước miếng chảy ròng, trên giường đất ba cái tiểu gia hỏa cũng rất biết chọn thời điểm tỉnh lại, chính vây quanh ở bàn v ô n g nhỏ trước mặt làm ở mỹ, thật náo nhiệt a, vương vương m ã n nhãn hâm mộ, vốn dĩ nàng còn không được tự nhiên, nhân r a nữ nhi con rể thật vất vả tới một chuyến. con thỏ cũng là trương hiệu trưởng công hiến nàng gì không có liền mang hai há m ồ n kết quả xem chu tỷ nữ nhi con rể đều là cái loại này nhiệt tình hào phóng không chỉ có không ngại còn cho nàng ra đậu mầm lấy ăn ngon t h ta thật hâm mộ ngươi vương vương hốc mắt nhịn không được phím hồng hâm mộ gì chạy nhanh ăn thịt ta k h u ê nữ làm chu tuệ như cấp vương vương cùng đậu mầm một người chọn một khối thì tỏ về sau nhật tử còn trường đâu ta trước quá hảo mắt trước mặt nhi đối Trương Hiệu t r ư ở n g bưng lên chén rượu, trong lòng nóng hổi nói: Ta còn cũng không tin mệnh. Về sau Nhật Tử khẳng định càng ngày càng tốt. m ụ m ụ thịt thịt. Đại Bảo tỉnh lại thấy thịt, đó là lập tức tinh thần. Cái này quá cay, ngươi không thể ăn. Lưu Mỹ Vân vừa rồi nấu ăn thời điểm, căn bản không nhớ tới Tam Huynh đệ. t tựa như Trương Hiệu t r ư ở n g yêu cầu, thảm a n nhiều, liền b ắ c Văn cùng đậu mầm từng cái ăn đến độ thẳng lè l ư ớ i m ụ m ụ cho các ngươi hướng sữa bột, cái này không thể ăn. Lưu Mỹ vân sai sử lục trường trinh cấp tam huynh đệ hướng sữa bột, nhưng xem mọi người đều ăn đến miệng bóng n h â y tam huynh đệ đâu chịu à? Đại bảo q u ấ n lấy mụ mụ làm ở mỹ, tiểu bảo dứt khoát trực tiếp sấn đại nhân không chú ý, trộm thượng thủ chảo. Không kéo, h bắt cái hơi l ớ t khẽ sờ hướng trong miệng một tắc, tay tiểu gia hỏa là ngũ quan đều nhăn thành một đoàn, hoa một tiếng khóc, phun đầu lưỡi nhắm thẳng mụ mụ trong lòng ngược toàn. Lưu Mỹ vân chẳng những bất đồng tình, ngược lại nhân cơ hội giáo dục đại bảo, ngươi xem, đệ đệ không nghe lời.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 Lưu Mỹ Vân đem đại bảo tiểu bảo hướng lục trường trinh trong lòng g ư ợ c một t ắ c bế lên nhị bảo liền vỗ nhẹ hắn ông, không chuẩn chảo tỉ tỉ tóc, không lẹ phép. Nhị bảo n h u môi, liên tiếp muốn hướng đậu mầm trước mặt ấ u tỉ tỉ ôm. đ ầ u mầm ánh mắt vô t h ố nhìn xinh đẹp Tha gì, tay nhỏ từ túi móc ra một cái còn ấm áp nướng khoai tây, thật cẩn thận đưa tới Lưu Mỹ Vân trước mặt, thanh âm sợ hãi, a gì. cái này có thể cấp đệ để ăn. Tiểu Nha đầu tay đều ở phát run, khô gầy non m ị n thủ đoạn.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 chờ lát nữa cho người chắt bím tóc đầu mầm đôi mắt nháy mắt sáng lên tới quay đầu mắt trông mong nhìn Vương Vương tựa hồ là ở trường cầu ý kiến Vương Vương đôi mắt tơ đát sờ sờ khuê nữ lộn xộn tóc liền căn dây buộc tóc đều không có nàng ôn nu nói cảm ơn ngươi Lưu A Dì chờ lát nữa ăn xong ngươi liền cùng bọn đệ đệ chơi đi Lưu Mỹ vân cấp đ ậ u mầm chắt bím tóc thời điểm Tam Bảo t h a i liền tò mò ở bên cạnh xem chờ đ ậ u mầm t ắ t xong nhị Bảo cũng tranh nhau muốn cùng khoảng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 liền mang theo tam bảo t h a i còn có lưu bắc văn hồi hồ lô đảo thị đi phía trước lưu mỹ vân hướng chu tuệ như gối đầu phía dưới t ắ t tiền cùng phiếu gạo còn có mấy cây dây buộc tóc vẫn luôn ở trên đảo sinh hoạt nhật tử quá đến quá an nhàn lưu mỹ vân đều mau đã quên lúc này không hảo quá người còn m ộ t đống ta xem về sau thật nên này bọn họ ba cũng toàn bộ nhớ khổ tương cơm t ỉ n h từng ngày cho ta bắt bẻ thật vất vả trở lại hồ lô đảo nội thành ông tam huynh đệ ở bến tàu chờ thuyền thời điểm đại bảo nạp chiếu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 n g ư ờ i một nhà v ô cùng đơn giản ăn bữa cơm đoàn viên, l ụ c q u y ể n quân d ự a theo lão tập tụ, cấp c tam huynh đệ còn có Bắc Văn đều đã phát tiền mừng tuổi. Lưu Bắc Văn bắt được tiền mừng tuổi, trước tiên liền ngoan ngoãn cho hắn tỉ thu, cũng liền năm mao tiền. Đối hải tử tới nói là bút c ử khoảng. Lưu Mỹ Vân rất hào phóng, chính ngươi thu đi, chờ đi kinh thành, tưởng mua gì mua gì. Thật vậy c h ă n g Lưu Bắc Văn kinh hỉ không thôi, tuy rằng hắn ngày thường cũng có tiền tiêu vặt, nhưng đều là một phân hai phân. tích cốt thật lâu mới có thể tích c ố p đủ một mao tiền thật sự lưu mỹ vân không riêng không có tịch thu lưu bắc văn tiền mừng tuổi còn cấp thêm cái chỉnh lưu bắc văn một chút có được nhân sinh đệ nhất bút cự khoảng suốt một hồi lại còn có sắp muốn hướng kinh thành đi xem bầu trời an môn liên tiếp vài thiên hắn đều cao hứng đến khoe miệng r ơ lên ở nhà biểu hiện nhưng tích cực giúp đỡ ngô mẹ rửa chén sắt cái bản quét rác hào huynh đệ tống k i m bảo biết tiểu đồng bọn muốn đi kinh thành xem bầu trời an môn h â m mộ vô cùng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 Lưu Mị vân cùng Lục Trường Trinh còn có Ngô Mẹ mang theo Tam Bảo Thai cùng Lưu Bắc Văn ngồi trên Lưu Tỉnh đi kinh thành xe lửa. Tam Bảo Thai lần đầu tiên ngồi xe lửa, trừ bỏ tể xe lửa kia đại trường hợp, cấp Tam h u y n h đệ doãn đốc, ngoan ngoãn bái ba ba không dám làm ở mỹ, trở lên xe lửa không trong chốc lát thích ư ứ n g lại đây, liền thả bay tự mình tại hạ phô bắt đầu lan lộn. Xe lửa một hai, Tam n h đệ liền tiến đến cửa sổ trước mặt, hưng phấn kêu cái không ngừng, còn vì chiếm cứ một cái tốt nhất vị trí, thiếu chút nữa không đánh lên tới. Ta minh đệ đúng là xem gì gì đều tò mò tuổi, nhìn đến nhân gia ống khói bốc khói, nhị bảo liền s ấ t ruột, mụ mụ, cháy lạp. Nhìn đến đồng ruộng làm việc đi không m n g như, tiểu bảo liền tò mò, mụ mụ, như vì cái gì không ngồi xe lửa a? Chờ xe lửa qua đường hầm, đại bảo lại sợ hãi, nào vào mụ mụ trong lòng g ự c đáng thương hề hề, mụ mụ, ta tưởng về nhà. Lưu Mỹ vân hai đời nào thứ ra xa nhà, đều không có lần này như vậy tâm mệnh. Ban đêm nàng cùng Trường Trinh còn không dám ngủ say.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 thay đổi cái tân hoàn cảnh tam bảo thai cũng một chút không sợ sinh vây quanh ở m ụ m ụ trước mặt chỉ vào lao gia tử phía sau kia chiếc quân lục sát việt dã liền gấp không chờ nổi làm mà mỹ m ụ m ụ ngồi xe xe ha ha tới cùng thằng gia gia lên xe lao gia tử vừa thấy ba cái tiểu t à n g tôn bị nuôi nấng đến trắng trẻo mập mạp tính cách cũng hoạt bát khiêu thoát tâm tình miễn b ả n thật đẹp khiến cho lục trưởng trinh đem người bế lên xe quay đầu mới chiều lưu mỹ vân nói m ị vân cái này r a vất vả ngươi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 gia gia đặc biệt hảo mau lên xe chúng ta về nhà lao gia tử k h ỏ e miệng tươi cười liền không đi xuống quá xe một đường xử hướng quân khu đại viện tam bảo thai ở trong xe cũng không ngừng nghỉ quá trong chốc lát sở sở cái này trong chốc lát g o i moi cái kia nếu không phải lao gia tử ở ghế phụ ngăn đón người còn muốn đi chảo tay lái thấy trên đường có tiểu hải nhi cầm đồ chơi làm b ằ n g đường tiểu bảo gõ cửa sổ pha lê liền áo mụ mụ ta cũng muốn lần sau cho ngươi mua Lưu Mỹ Vân ngồi một đường xe lửa đã rất mệt, không nghĩ phản ứng. n à o tưởng Lão Gia Tử trực tiếp làm cảnh vệ viên đem xe đình văn đường, ngươi đi mua một cái. Gia Gia, ngươi đừng như vậy q u á n bọn họ. Lục Trường Trinh nhìn không được. Lão Gia Tử hừ một tiếng, ôm Tiểu Tăng Tôn, đ ú n g lý hợp tỉnh rối trở về. Cánh nạnh, dám quản khởi ngươi Gia Gia ta tới. Lục Trường Trinh. Chờ Lưu Bắc Văn cùng Tam Bảo Thanh ngồi ở trong xe cảm thấy m ị m ã n ăn xong đồ chơi làm bằng đường thời điểm, xe cũng đến quân khu đại viện. Lưu Mỹ Vân hai đời là lần đầu tiên tới loại địa phương này, biết bên trong trụ đều là cái gì cấp bậc lao tiền bối về sau, nàng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cũng may lão gia tử thực h i ề n hòa, dọc theo đường đi trừ bỏ đầu đầu tam bảo t h a i còn sẽ hỏi nàng một ít sinh hoạt thượng v ề vật. Dần dần Lưu Mỹ Vân liền cảm giác mắt trước mặt chỉ là một vị phổ phổ thông thông láo nhân gia. Lục r a ở gia đình quân nhân khu nhất bên trong, một đống hai tầng cao gạch đỏ tiểu lâu. Tới rồi, mau vào phòng. nô mẹ đối nơi này quen thuộc thực tiến phòng liền lánh mỹ vân giới thiệu trường trinh nhà ở ở trên lầu ta chờ lát nữa trước đi lên thu thập hạn ô mẹ chính chúng ta tới liền được rồi ngươi nghỉ ngơi một lát đi đôi ta có tay có chân ngồi lâu như vậy xe lửa lưu mỹ vân đều eo chân đều khó chịu đừng nói nô mẹ k i n hành ngươi trước đi lên nghỉ ngơi một lát việc tiêu trường trinh làm nô mẹ cũng không cùng bọn họ khách khí lưu mỹ vân ngồi xe lửa mệt đến hoảng tam bảo t h a i nhưng không mệt bọn họ chính hương phân đâu, đặc biệt vừa nghe đây là ba bà, bà khi còn nhỏ trụ địa phương, từng cái ở trong phòng nhảy nhót lung tung, hận không thể đem nóc nhà đều sốc. Mỹ Vân, nơi này có ta nhìn chằm chằm đâu, ngươi mệt mỏi liền về phòng đi ngủ một giấc, không có việc gì, yên tâm ha. Lão gia tử rất vui lòng tiếp cái này việc, tước gì lưu Mỹ Vân về phòng nghỉ tạm, chính hắn hảo cùng Tam Bảo t h a i bồi dưỡng cảm tình. Hành, kia ngài nếu là xem không được, liền k ê u ta. Trường Trinh lưu nơi này nhìn chằm chằm. Lưu Mỹ Vân sao có thể không biết l a o r a Tử ý tưởng? Nàng không lý do c ự t u y ệ t lại còn có cẩu mà không được đâu. Chờ nàng chân trước vào lục trường trinh phòng, người sau lưng liền cùng lại đây, cửa phòng một quan. Không phải là ngươi ở dưới lầu nhìn chằm chằm sao? r a r a để cho ta tới bồi ngươi. Lục Trường Trinh cũng là bị l a o r a Tử đuổi đi đi, ngại hắn chậm trễ cùng Tam Bảo t h a i bồi dưỡng cảm tình. Chờ lát nữa l a o r a Tử nên hối hận. Lưu Mỹ Vân ngáp một cái, chính mình n h ư tử, nàng nhất hiểu biết. mỗi đến một cái tân địa phương, kia sức mạnh nhất m ã n h người bình thường căn bản chế không được, bất quá lao ra từ bên người còn có cảnh vệ viên đi theo, Lưu Mỹ Vân n g ẫ m lại cũng liền an tâm rồi. Người căn phòng này, nhìn rất đơn điệu a, Lưu Mỹ Vân có r ả n h cẩn thận đánh giá lên, đại nhưng thật ra rất đại, chính là gia cụ đơn giản, liền đại tủ đứng, án thương, giường, mặt khắc vật trang trí nhi trang trí phẩm gì, một cái không có, nàng lại kéo ra án thương ngăn kéo, bên trong chỉnh chỉnh tề tề. tất cả đều là sách vở cùng giấy viết b ả n thảo, vừa thấy cũng có chút năm đầu, nàng to mò p h i ê n p h i ê n không gì đặc biệt. ân, nơi này ta ba mẹ qua đời ta cùng gia gia mới dọn lại đây, khi còn nhỏ đồ vật đều ở nhà cũ bên kia, lão gia tử đem phòng ở trả lại cho chính phủ, bên kia hiện tại cũng vẫn luôn không ai trụ. lưu mỹ vân gật gật đầu, đi dạo một vòng không gì mới mẻ, đơn giản thu thập hạ cũng liền ngủ. lục trường trinh sợ đi ra ngoài làm lão gia tử ghét bỏ, cũng liền bủi mị trong chốc lát.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 đem tam huynh đệ t r ả o trở về thành thành thật thật câu ở phòng khách s u mặt nghiêm túc làm cho bọn họ chính mình đem đồ vật từng cái bãi trở về chương 45 ư chương 45 ở kinh thành ngốc mấy ngày n a y lưu mỹ vân một nhà cơ bản mỗi ngày cũng chưa rảnh rỗi quá hôm nay đi thiên ăn môn ngày mai bỏ trường thành hậu thiên dạo công viên lao ra tử vì bồi ba cái tiểu tăng tôn cắn răng chống q u i trượng liền trường trinh đều bỏ còn làm cảnh vệ viên con cả mạ giặt một đường cấp chụp ảnh lưu niệm cuốn phim đều phí hảo chút tam bảo thai hai ngày này ở l a o gia tử sùng lịch hạ kia thật là liền thân cha mẹ ruột đều có thể không cần trên đường thấy con nhà người ta trong tay đồ vật hiếm lạ liền kêu thái gia gia nay bất tài mới từ vườn bách thu ra tới thấy quốc doanh cửa hàng cửa có bán nước có ga tam bảo thai trực tiếp túm lao gia tử ống quần làm lũng thái gia gia cái kia màu vàng thủy hảo uống sao lao gia tử cười đến k h ỏ e miệng khép không được chiều cảnh vụ viên x u a tay ý bảo liền cùng ba cái tiểu gia hòa nói đó là nước có ga Thái gia gia mua tới cấp đại bảo nhị bảo tiểu bảo đếm thử xem. Cảm ơn Thái gia gia. Tam huynh đệ ăn ý 10 phần điểm đầu nhỏ. Vì thế, ngày mùa đông, chơi đến m ồ hôi đầy đầu Tam Bảo t h a i liền ngồi ở vườn bách thú cửa ghế nghỉ chân. Một người một lọ bắc băng giường, Tiểu n h ậ Tử t quá đến kêu kêu một cái dễ chịu. Lưu Mỹ Vân nghĩ cũng liền mấy ngày nay công phu, liền từ lao ra từ quán, dù sao chờ trở, trở về trên đảo Tam huynh đệ là đừng nghĩ lại có này lãnh nộ. Mỹ Vân.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 muốn đi chỗ nào đi chỗ nào. Lão gia tử nghe nói lục trường trinh muốn mang tức phụ nhi đơn độc đi ra ngoài dạo, một câu dư thừa lời nói cũng chưa nói, chỉ làm t r ễ chút trở về. đừng chậm trễ hắn cùng tảng tôn bồi dưỡng cảm tình. vì thế ngày hôm sau sáng sớm, tam bảo thai tử trên giường bò dậy tìm mụ mụ phát hiện người không ở thời điểm, liền đáng thương vô cùng bắt đầu khóc náo loạn. Lão gia tử cùng nô mẹ hai người luôn cuốn g tay chân c ấ p h ố n g lại là đồ ăn vặt lại là món đồ chơi, cảnh vệ viên từng cái ôm chơi không chung người bay. xoay cá b i ể n giờ cánh tay đều mau chặt đứt thật vất vả mới cho hướng hảo trong nhà cùng đánh giặc giường như người ngã n g ự a đổ lục trường trinh cùng lưu mỹ vân cái này thân cha thân mụ lại rất hưởng thụ này khó được hai người thế giới lục trường trinh cưới 28 đại giang xe đạp trở tức phụ nhi xuyên qua ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ phong cảnh hảo người mỹ liền xe đạp lục là thành nghe đều là thành thú dễ nghe hai người sớm đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm sáng không có tam hải tử ở bên cạnh nhà mỹ Lưu Mỹ Vân khó được ăn uống mở rộng ra, ăn nhiều nửa cân bánh quẩy cùng nửa chén tàu phớ, dư lại uống không xong liền cấp lục Trường Trinh bao viên. Chúng ta đây là đi chỗ nào a? Lưu Mỹ Vân ngồi ở xe đạp trên ghế sau nhịn không được tò mò. Lập tức liền đến. Lục Trường Trinh cười út út m ở m ở Chờ Lưu Mỹ Vân nhìn đến Lục Trường Trinh đem xe đạp dần dần hướng thập sát hải phương hướng kỵ thời điểm, trong lòng liền ẩn ẩn đoán được điểm, k h e miệng nhịn không được cười. Hoàng Thanh nền tảng hạ thập sát hải s â n băng.